lý v i ệ t ánh mắt chiếu sáng cái này huyết thụ yêu chi trượng thuộc tính so với động xuyên chi cung còn cường đại hơn động xuyên chi cung đây chính là đoán tạo trong bản vẽ ghi lại ma pháp trường cung là tuyệt đối cực phẩm mà bây giờ cái này pháp trượng cư nhiên càng mạnh hắn ngạc nhiên đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc hai gã thợ rèn tông sư ma pháp chế tạo đẳng cấp chỉ là lv hai cư nhiên có thể đoán tạo ra như thế ma pháp cường đại trang bị cái này cùng phía trước trôi này hắn bán đi ma pháp t r ư ở n g kiếm so sánh với nhất định chính là cách biệt một trời mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm lính chủ đại nhân trôi này pháp t r ư ở n g thuộc tính chi như vậy kinh người đều là bởi vì tài liệu nguyên nhân phảng phất nhìn thấu lý việt đang suy nghĩ gì thợ rèn tông sư ạt rẽ cổ lên tiếng nói ồ ngàn năm huyết thụ yêu chi tầm kinh người như vậy lý việt kinh ngạc nói lính chủ đại nhân ngàn năm huyết thụ yêu sinh mệnh t ầ n g thứ rất cao nếu như vẫn trưởng t h à n h tiếp trong truyền thuyết có thể lớn lên thành vạn năm huyết yêu vương đó đúng là sử thi cấp sinh vật giống như ấu long thực lực còn kém rất rất xa thành niên vừa vặn ở trên tài liệu giống nhau cực độ chân quý ạt rẽ c ổ giải thích thì ra là thế lý việt bừng tỉnh nói đến ấu long hắn liền biết ạt rẽ c ổ ý tứ chỉ là hắn không nghĩ tới cái này ngàn năm huyết thụ yêu lại còn có như vậy kinh người tiềm lực chỉ là v ạ n năm hắn lắc đầu muốn an an ổn ổn trưởng thành v ạ n năm sợ là hầu như không có cái gì có thể có thể trừ phi ở ngăn cách với đời hoàn cảnh c h i này pháp trượng ta rất hài lòng các ngươi làm được rất tốt h á n tán thường nói ngài tán dương là chúng ta tối cao vinh dự một á c dẹ cổ vui vẻ nói lời bất thiện sổn trên mặt cũng lộ ra vui sướng màu sắc ta chỗ này có một phần ma pháp trường cung đoán tạo bản vẽ các ngươi lấy trước đi nghiên cứu lý việt cười cười hắn đã sớm phát hiện thích hợp tán dương thuộc hạ n g có thể để cho những thứ này l ã n h địa đơn vị còn có tính tích cực công tác càng cố gắng đồng thời hán tử trong túi không gian đem động xuyên chi cung đoán tạo bản vẽ lấy ra đưa cho ạt rẽ cổ ma pháp trường cung đoán tạo bản vẽ ạt rẽ cổ cùng xuân ánh mắt đều mánh địa sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m lý việt trong tay đoán tạo bản vẽ bọn họ hô hấp hơi gấp trên mặt đều là hưng phấn đối với một gã thợ rèn tông sư mà nói ngoại trừ cao đẳng cấp tài liệu có thể để cho bọn họ hưng phấn còn lại đúng là cái này loại có thể để thằng tự thân tài nghệ đoán tạo b ả n vẽ mỗi một chương đoán tạo trong b ả n vẽ đều ghi lại một loại đặc thù đoán tạo thủ pháp đa tạ linh chủ đại nhân hai người thật sâu hành lễ mới chỉ có tiếp nhận đoán tạo b ả n vẽ cảm kích nói lý việt khẽ gật đầu ly khai lò rèn hắn vẫn nhìn có vẻ hơi tạp nhạp lãnh địa khe nhữ mày hiện nay trong lãnh địa đã có không ít kiến trúc phương bắc khu vực ma phát tháp tháp tên phép thuật phía tây khu vực gỗ lìn doanh địa tích dịch long doanh địa hôi hải nhân doanh địa n g u y ệ t tinh linh doanh địa huyết t h i ế u doanh địa lò rèn phía đông thì từ gỗ lìn đậy lại không ít loạn tao tao nhà gỗ phía nam vẫn tương đối c h ố n g trải bất quá tạm thời cũng được hai chi gỗ lìn đại đội huấn luyện nơi ma pháp đ i ể n thì tại kinh cất thứ tường ở ngoài mà trong lãnh địa đơn vị chiến đấu cũng đã không ít chủ yếu chính là hai cái gỗ lìn đại đội cộng lại vượt lên trước hai trăm năm mươi người lãnh địa hiện ra nhỏ đem kinh c ấ c thứ tường đẩy ra phía ngoài nhất định phải đăng lên nhật báo còn có kiến tạo thống nhất c h ô ở cho lãnh địa đơn vị cũng muốn đăng lên nhật báo hắn nhẹ nhàng tự nói lúc này ở lý việt đất dưới chân tận đáy đại lượng thử nhân hội tụ ánh mắt cùng nhật nhìn lấy phía trước nhất thử nhân lĩnh c h u bút các con dân của ta chúng ta thử nhân huy hoàng liền từ lúc này bắt đầu công phá các ngươi đỉnh đầu lãnh địa giết chết các ngươi đỉnh đầu định nhân chẹ chén máu tươi của bọn họ Gi thử nhân linh chủ bụt hưng ơ phấn hét lớn giết sở hữu thử nhân phát sinh hưng ơ phấn gầm rú sau đó vài tên thử nhân đem một tầng cuối cùng bùn đất tạc xuyên ánh mặt trời rơi vào mà ở thần hy l ĩ n h trung lý việt dừng bước chân lại hắn nhìn lấy ở song túc phi long a hoàng cách đó không xa gộ lên sau đó tản ra đại lượng bùn đất có chút n gây người đây là có địch nhân từ dưới nền đất đánh tới rồi hả song túc phi long a hoàng cũng tò mò nhìn cái này hố đệ nhất danh thử nhân dũng sĩ cầm trường m â u hương phân giết đi ra sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 46, s ợ ngộng thử nhân l ĩ n h chủ miểu sát bất quá chứng kiến cách đó không xa hiếu kỳ nhìn tới song túc phi long tên này thử nhân dũng sĩ rõ ràng sửng sốt một chút nhưng hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng gì phía sau thì có liên tục không ngừng thử nhân dũng sĩ lao ra đưa hắn đẩy sang một bên tên ta một theo a là vĩ đại t ử nhân lĩnh nhân diên vọng chủ. Địch nhân của ta, a, thảm thiết của đ ta, A, A, A. Ta tuyệt kêu kêu m mang đến giết chóc cùng tiên giết huyết, thử chóc v n cùng g hủy diện. thanh ố t t âm trầm chuyên n g u gia thử nhân l ĩ n h chủ bột một bước bước ra ngoài hắn cảm thấy cái này vài câu học từ một vị truyền kỳ vu yêu vương chính là lời nói phi thường có cách điệu làm cho hắn có loại chính mình đứng ở chỗ cao mắt nhìn xuống trên mặt đất con kiến hôi vui vẻ bất quá chứng kiến phía trước cái kia dương cánh vượt lên trước mười thước giữ t ậ n kinh khủng song túc phi long thanh âm của hắn liền hơi ngừng trên đầu hắn chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi cái này đây là song song túc phi long bạch ngân sinh vật song túc phi long hắn đầu góc đều có chút không xoay chuyển được tới nơi đây làm sao sẽ có loại này sinh vật khủng bố chẳng lẽ cái tòa này lãnh địa đã bị trước mắt song túc phi long công phá hắn lúc này cảm thấy thân thể đều cứng ngắc ở một cỗ không cách nào ước chế sợ hãi từ trong lòng dâng lên bản chân phát lạnh không muốn nói hiện tại chính là xuyên việt trước hắn cũng xa xa không phải một đầu song túc phi long đối thủ loại đáng sợ này sinh vật ma pháp kháng tính kinh người phòng ngự vật lý kinh người công kích cũng đồng dạng kinh người đây là long tộc trong truyền thuyết long tộc thành viên hắn hầu như liền muốn chạy đi nhảy trở về hố vĩnh viên không ở tiến nhập cái tòa này kinh khủng l ã n h địa nhưng song túc phi long a hoàng trên mặt lộ ra một vệ nhân tính hóa phẫn nộ những thứ này nhỏ yếu con chuột c ư nhiên cũng dám tới đánh thần hy lanh chủ ý hống một thanh kinh người giống giận từ trong miệng hắn phát sinh âm lánh m à tà ác năng lượng điên cuồng hội tụ tại hắn trong miệng hình thành một cái mắt trần có thể thấy năng lượng thật lớn đ o à n hầu như một giây cũng chưa tới một đạo đen nhánh đáng sợ này hắc cám long hơi thở bị song túc phi long phun ra long tức tản ra ăn mòn hết t h ể khủng bố vi năng c h ô đi qua bất luận cái gì thử nhân dũng sĩ đều bị ăn mòn thành cho tàn không có một chút sức chống đỡ không phải thử nhân linh chủ bụt phát sinh một thanh tiếng gào tuyệt vọng hắn nhớ muốn chạy trốn nhưng một cỗ đáng sợ long uy lại hoàn toàn nhằm vào hắn làm cho hắn thân thể đều bị sợ hãi chi phối không cách nào nhúc nhích vê anh long tức tử trên người hắn xông qua ngoại trừ một cái túi không gian bay ngang đi ra ngoài ở ngoài không còn có còn lại bất kỳ vật gì dù cho trôi này pháp trượng cũng bị hắt cám năng lượng ăn mòn được sạch sẽ một tia không dư thừa đáng chết con chuột gỗ lìn thống suất ổ giờ phát sinh gầm lên giận dữ những con chuột này c ư nhiên vòng qua tường rào tiến nhập lãnh địa bên trong không thể tha thứ toàn bộ đáng chết ta trong lòng hắn hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập l ĩ n h chủ đại nhân đem phòng ngự lãnh địa trọng trách hoàn toàn giao cho bọn hắn gỗ lìn nhất tộc nhưng bây giờ lại làm cho địch người vô thanh vô tức tiến nhập trong lãnh địa đây là bọn hắn gỗ lìn trọng đại thất trách chỉ có thể lấy những thứ này đáng chết con chuột tiên huyết để đền bù. g i ế t Hắn giống giận g i ế t ra, trực tiếp mở ra s u n g phong kỹ năng p h ả n phất hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp sát nhập thử nhân dũng sĩ bên trong. g i ế t Từng tên một đại gỗ lỉn cũng đầy là phẫn nộ, s u n g phong mà đến, trong tay thiết mầu điền cùng đâm. trên bầu trời, cưới lấy huyết t h i ế u đang huấn luyện phối hợp hai mươi danh nguyện tinh linh cùng tiễn thủ cũng đánh xuống cao độ. trên tay bọn họ cùng tiễn kéo ra. tự nhiên năng lượng hội tụ hình thành màu xanh nhạt mũi tên. đem từng tên một thử nhân dũng sĩ bắn chết bất luận là đại gỗ lìn vẫn là n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ đều là h ấ p thiết siêu phàm sinh linh mạnh hơn nhiều phổ thông thử nhân dũng sĩ càng không cần phải nói bởi vì song túc phi long một lần long tức đem thử nhân l ĩ n h chủ đã kích sát không chỉ có làm cho đám này thử nhân dũng sĩ dường như con ruồi không đầu càng là hoàn toàn bị sợ hãi tràn ngập vẹn vẹn chỉ là non nửa khắc hơn một trăm tên t ử hố c h u n g lao ra thử nhân dũng sĩ liền bị toàn diện không khắp có có thể chạy hầm huyết nhiễm đỏ mặt đất, chuột thi thể ngầm. Tiên người khắp nơi có có của một mặt đất, về đều đỏ lý à mà đi đại nói lại một nhóm đại lỉnh, dọc theo mà nói truy sát còn lại thử lìn, còn nhân. gỗ l dọc việt hạ lệnh tên kia thử nhân l ĩ n h chủ mặc dù chỉ là ra sân mấy giây liền chết nhưng hắn như trước thấy được thử nhân l ĩ n h chủ hình thể so với đại gỗ lìn còn muốn n ô cao một ít như vậy hình thể đều có thể từ trong địa đạo tiến đến nói rõ mà nói cũng không luồn tiểu hơn nữa chủ lực của đối phương chắc là thử nhân dũng sĩ cái này loại phổ thông đẳng cấp sinh vật đối mặt hắc thiết đẳng cấp đại gỗ lìn căn bản không phải một cái t ầ n g thứ là gỗ lìn thống suất ô u giờ cung kính lĩnh mệnh trực tiếp điều tra năm mươi danh đại gỗ lìn sắt tiến mà nói a hoàng gờ di su li các ngươi theo ta đi đối phương l ã n h đ ị a lý việt lần nữa hạ lệnh su li chính là hắn bổ nhiệm hai mươi danh n g u y ệ t tinh linh c u n g tiễn thủ bên trong đội trường là trong đó xinh đẹp nhất n g u y ệ t tinh linh là hai mươi danh n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ lớn tiếng nói rất nhanh lý việt cưới song túc phi long phía sau đi theo thủ hộ gỗ lìn cùng với hai mươi danh n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ đi về phía nam bay đi phía nam có bốn t ò a lãnh địa mà hắn suy đoán thử nhân linh chủ chắc là khoảng cách gần nhất t ò a kia chỉ có gần nhất t ò a kia mới có thể như thế nhanh chóng công tới sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương bốn mươi bảy đại diệt lãnh địa phá hủy đối lập mặt đất đơn vị phi hành trên không trung tốc độ nhanh nhiều lắm vẹn vẹn không đến mười phút lý việt liền bay ra hơn ba mươi bên trong từ chỗ cao thấy được tòa kia thử nhân l ã n h đ ị a trong l ã n h đ ị a có vẻ hơi trống rỗng chỉ có số ít thử nhân dũng sĩ thủ vệ ở kinh c ư c thứ tưởng bên trên cái này kinh c ư c thứ tưởng chỉ là thông thường bạch sắc kinh c ư c thứ tưởng cao độ hai thước bất quá đối với mặt đất đơn vị mà nói cũng là một cái không nhỏ ưu thế s ú ly đem thử nhân đơn vị toàn bộ kích sát hắn lệnh giọng hạ lệ cho dù là ai bị người đột nhiên tấn công vào tự nhận là rất là an toàn trong l ã n h địa cũng sẽ cảm thấy căm t ứ c hắn hiện tại chính là loại cảm giác này mặc dù không có tạo thành tổn thất gì nhưng cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc sợ bất quá điều này cũng làm cho hắn thấy được l ã n h địa phòng ngự chỗ thiếu hụt lam sát kinh cước tường gai cao bốn thước còn có đáng sợ độc thứ đối với mặt đất đơn vị năng lực phòng ngự rất mạnh nhưng lại không cách nào phòng ngự không chung đan vị cùng với dưới nền đất đơn vị là n g u y ệ t tinh linh sủ l ì lớn tiếng lĩnh mệnh nàng vung tay lên nhất thời dẫn theo sở hữu n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ đánh xuống cao độ mà lúc này trên mặt đất thử nhân dũng sĩ cũng phát hiện các nàng có vẻ hơi không biết làm sao cùng kinh hãi dù sao không biết bay đối với biết bay trời sinh liền nằm ở thế yếu hiu hiu hiu từng cây một màu xanh nhạt mũi tên từ không trung tinh chuẩn chiếu xuống mỗi một mũi tên hầu như đều trực tiếp đem một gà không có tránh né thử nhân dũng sĩ bắn chết quả nhiên không hổ là trời sinh cung t i ễ n thủ từng cái đều có thể nói thân s ạ lý việt thấy như vậy một màn có chút thân phục phía trước ở trong lãnh địa hắn còn không có chú ý dù sao lúc đó nhóm lớn gỗ lìn sen lẫn trong địch trong đám người mà bây giờ loại địch nhân này trực tiếp bị điểm g i ế t t r ă n g cảnh mới để cho hắn cảm thấy kinh diễm rất có một loại hiện đại hóa chiến tranh sơ ni ịm thở từng cái điểm sát địch nhân nghệ thuật cảm giác không có cái gì lực phản kích cả tòa thử nhân trong lãnh địa liền lại không có thử nhân dũng sĩ d á m mạo hiểm đầu tất cả đều trốn ở các loại trong kiến trúc lạnh run a hoàng bên trên lý việt phân phó ngang a hoàng phát sinh một thanh long n g ầ m song xí dối thẳng đáp xuống không trung hắc ám năng lượng hội tụ kinh khủng long tức bỗng nhiên phun ra một cái nhà phòng ốc bị long tức đánh trúng trong nháy mắt nổ tung khắp nơi đều là bị ăn mòn vết tích tránh ở bên trong vài tên thử nhân dũng sĩ h à n h đều không có hử ra một thanh đã bị long tức lau qua trực tiếp ăn mòn thành c h o cự đại pháp thuật đồ văn xuất hiện một viên h ắ t cám vẫn tinh hạ xuống đem một tòa khác kiến trúc đập ra nát b ấy bực này kinh khủng trăng cảnh làm cho không ít trốn thử nhân dụng sĩ sợ hãi chạy ra kiến trúc nhưng chỉ cần chạy ra đã bị n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ bắn chết không bao lâu cả tòa lãnh địa liền lại không có một cái nhà hoàn hảo kiến trúc cũng lại không có một sinh mạng còn sống kỳ quái ở trong lãnh địa cư nhiên không có đất nói lý việt khe nói những thứ này thử nhân có thể là am hiểu nhất đào lỗ phía trước đều đào được lãnh địa của hắn trung đi làm sao ở lãnh địa của mình bên trong lại ngược lại không có đất nói bất quá nghĩ lại hắn lại có chút minh bạch đoán chừng là cái kia vị thử nhân l ĩ n h chủ lo lắng sẽ có địch nhân theo chính bọn hắn đào lên mà nói trực tiếp tấn công vào lãnh địa nội bộ sở dĩ ở trong lãnh địa liền không cho phép bất luận cái gì mà nói tồn tại các ngươi tản ra đi bốn phía tìm một chút thử nhân mà nói hắn phân phó nói nếu thử nhân không có ở trong lãnh địa đảo địa đạo như vậy phụ cận liền nhất định có là hai mươi danh n g u y ệ t tinh linh c u n g tiễn thủ l i n h mệnh sau đó cơi huyết t h i ế u tàn ra mà lý việt thì phân phó song túc phi long a hoàng r ớ t xuống hắn muốn đi thu hoạch trước mắt lãnh địa cái này đem là hắn công phá tòa thứ hai lãnh địa ngươi công chiếm một tòa lãnh địa mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy chiếm lĩnh ngươi sắp có được một tòa h ắ c thiết phân lãnh địa mỗi ngày có thể vì ngươi sản xuất 240 n năng lượng phá hủy ngươi sẽ được tế đàn thăng cấp thạch năng lượng thử nhân dũng sĩ doanh địa kiến trúc bản vẽ ruộng tốt kiến trúc bản vẽ dân cư kiến trúc bản vẽ ba loại kiến trúc ruộng tốt cùng dân cư đều là bình thường nhất lý việt nhìn lấy trước mặt tin tức hắn chỉ là thoáng suy nghĩ một chút liền quyết định phá hủy hắn hiện tại cần nhất chính là một lần thu được đại lượng năng lượng mà không phải cái này loại khe nhỏ sông dài đồng dạng tế đàn thăng cấp thạch cũng là h ắ n cần hát thiết lãnh địa muốn tấn thăng làm thanh đồng lãnh địa ước chừng cần m ộ ư ơ i khối lãnh địa tế đàn thạch so với hát thiết giai bậc nhiều nhiều lắm mà tiêu diệt giã ngoại quái vật danh o địa hát thiết bảo dương chỉ cho một khối thanh đồng bảo dương cũng mới cho hai khối chỉ có phá hủy địch nhân lãnh địa mới có thể một lần thu được tương đối nhiều lãnh địa tế đàn thạch hô theo hắn tuyển trạch phá hủy nhất thời cả tòa lãnh địa đều tản mát ra một hồi hát thiết sắc quan mang bao phủ phương viên ba trăm m đây là h ắ c thiết lãnh địa có phạm vi một cố bi ai cảm giác từ h ắ c thiết sắc quang mang trung truyền ra tượng trưng cho lại một tọa lãnh địa diệt vong trong lãnh địa lòng tế đàn nghiền nát thành đầy trời quang vũ biến mất còn lại kiến trúc cũng như phong hóa một dạng đảo mắt vỡ nát thành hư vô h ắ c thiết sắc quang mang tán đi cái tòa này thử nhân lãnh địa không còn có một k i a lãnh địa gián g dấp xa xa xem ra chỉ là một mảnh trong rừng đất trống mỗi một lần chứng kiến cảnh tượng như thế này đều là đối với ta cảnh cáo lý việt trong lòng thì thảo vạn tộc chiến trường quá tàn khốc mỗi một lần lãnh địa chiến đều là hai tòa lãnh địa sinh tử chiến người thắng đạt được toàn bộ người thua hai bàn tay trắng thậm chí trực tiếp tử vong trong lãnh địa tất cả sinh mệnh đều tan thành mây khói ở cái thế giới này tồn tại vết tích đều bị lao đi được không còn một mảnh lắc đầu hắn đem trên mặt đất năm khỏa tế đàn thăng cấp thạch cùng thử nhân d ụ n g sĩ doanh địa kiến trúc bản vẽ d ụ n g tốt kiến trúc bản vẽ dân cư kiến trúc bản vẽ thu hồi đến mức năng lượng cần hắn trở về mới có thể kiểm tra đến thu được bao nhiêu nhưng hắn phòng t r ư ờ n g tuyệt đối sẽ không thiếu dù sao đây là một tòa hắc thiết l ã n h đ ị a lính chủ đại nhân phát hiện thử nhân mà nói lúc này nguyện tinh linh cung tiến thủ đội trường tuyết l ị bay tới bẩm báo nói đi đi ngăn chặn những thứ kia trốn về thử nhân lý việt sắc mặt bình tĩnh trực tiếp phân phó sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương bốn mươi tám hủy diệt lãnh địa thu hoạch mà nói ở vào một tòa tiểu sơn khâu giữa sườn núi lý việt đợi đại khái hơn nửa canh giờ hắn đều cho rằng những thứ kia trốn về thử nhân có phải hay không đã bị đại gô lin toàn d i ệ t lúc rốt cuộc có một gã cầm pháp trượng thử nhân pháp sư h o à n g h o à n g t r ư ơ n g t r ư ơ n g sợ hãi vọt ra sau đó lại là bảy tên thử nhân pháp sư lao ra cái này bảy tên thử nhân pháp sư rất may mắn bởi vì là pháp sư sở dĩ bị thử nhân l ĩ n h chủ an b à i ở cuối cùng cái này cũng dễ dàng bọn họ chạy trốn chết bất q u a mới vừa đi ra còn không thấy rõ bốn phía từng nhánh màu xanh nhạt mũi tên liền từ không trung chiếu xuống dù cho cái này tám gã pháp sư trên người đều có màu vàng nhạt mà pháp thuẫn bao phủ nhưng hai mươi mũi tên như trước đưa bọn họ toàn bộ bắn chết không còn một ngống cái này hai mươi mũi tên đều là xuyên thấu tiễn có hai mươi phần trăm tỷ lệ phá khiên cộng thêm bọn họ cũng chỉ là hắc thiết giai bậc cũng không so với n g u y ệ t tinh linh cùng tiện thủ mạnh mẽ sở dĩ dù cho không có kích phát phá khiên hiệu quả cũng bị mấy chi mũi tên mạnh mẽ đánh nát ma pháp thuẫn bị trực tiếp bắn chết sau đó lại có rời giạc thử nhân d ụ n g sĩ lao ra đồng dạng bị đơn giản bắn chết lại chờ giây lát vài danh đại gỗ lìn vào ra chứng kiến đỉnh đầu song túc phi long đầu tiên là sửng sốt sau đó cung kính hành lễ l ĩ n h chủ đại nhân còn có bao nhiêu thử nhân đang lẩn trốn lý việt trầm giọng hỏi đã không nhiều lắm p h ò n g trưng không cao hơn hai mươi đại gỗ l ỉ n suy nghĩ một chút cung kính hồi đáp rút về lãnh địa không cần đuổi nữa g i ế t lý việt phân phò nói trong lòng đất chung truy sát rốt cuộc là rất không an toàn một khi phát sinh vỡ cái kia đem tạo thành không nhỏ thương vong vì truy sát những thứ này không quan trọng thử nhân dũng sĩ mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất là đại gỗ liền lĩnh mệnh phía sau một lần nữa trở lại mà nói đi chuyện đạt mệnh lệnh chúng ta trở về lý việt liếc nhìn phía nam phương hướng vốn là ở thần hy lĩnh đi về phía nam xem chỉ có bốn đạo l ã n h địa q u a n trụ có ở nơi đây đi về phía nam xem c ư nhiên không giảm mà lại tăng có thể chứng kiến năm tòa l ã n h địa q u a n trụ căn cứ thế giới trong kinh có chút l ĩ n h chủ nghiên cứu bất luận kẻ nào chỉ có thể nhìn được trong vòng phương viên trăm dặm l ã n h địa q u a n trụ Cũng không biết cái này vạn tộc trên chiến trường có hay không đơn bản địa trong lòng hắn khai nói cười song túc phi long hướng về thần hy lanh về đi hai năm trăm bảy mươi một điểm năng lượng trở lại lãnh địa đứng ở cạnh tế đàn lý việt nét mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc trước kia hắn chính là chỉ còn lại có m ư ờ i một điểm năng lượng nghèo đinh đ ư ơ n g vang cái này phá hủy một tòa lãnh địa lập tức lại giàu có phá hủy thử nhân lãnh địa nên cho ta hai năng lượng còn lại năm trăm sáu mươi điểm năng lượng là chạm sát thử nhân thu được trong lòng hắn suy đoán bất quá này cũng d â u d ị a có tiền dĩ nhiên là lên giá đi ra ngoài bằng không đặt ở trên người cũng liền chỉ là một đống chữ số không hề có tác dụng lãnh địa đã có chút chen trúc việc cấp bách liền đem kinh cước thứ tưởng đẩy ra phía ngoài hắc thiết lãnh địa cao thấp ở bán kính năm trăm m hơn nữa cái này cũng có thể để cho thu được không ít điểm thiên phú số lượng hoàn toàn không lỗ bán kính năm trăm m tuần trưởng là ba mươi mốt bốn mươi m lam sắc kinh c ư c t r ư ừ n g một năm m một bội lưu lại tứ môn vị trí đã đã có bốn trăm linh năm bội cây lam sắc kinh c ư c còn cần chọn một nghìn sáu trăm tám mươi bội cây bất quá tính toán dưới hắn cũng có chút nhức đầu một bội lam sắc kinh c ư c cần hai điểm năng lượng một nghìn sáu trăm tám mươi bội cây chính là ba ba trăm sáu mươi điểm năng lượng hắn bây giờ trên tay năng lượng căn bản không đủ xem ra cần phải đem thử nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ thử nhân dũng si doanh địa kiến trúc bản vẽ đều bán rồi ngược lại cái này hai tấm kiến trúc bản vẽ ta cũng không định dùng hắn c h ầ m tư thử nhân đào thành động là hảo thủ nhưng hắn đã có hôi hải nhân doanh địa hôi hải nhân cũng đồng dạng là đào móc đích hảo thủ chỉ là hắn phía trước vẫn không có đại lượng triệu hắn hôi hải nhân sở dĩ thử nhân với hắn mà nói tác dụng không lớn còn có dân cư kiến trúc bản vẽ cũng bán đi trong lòng hắn k h a nói nói đến liền làm trực tiếp mở ra giao dịch giao diện trước tìm tòi một phen phổ thông doanh địa kiến trúc bản vẽ giá cả đại đô ở ba trăm năm trăm năng lượng trong lúc đó cái này loại doanh địa là nhỏ yếu nhất binh chủng doanh địa không bán được cái gì đại giới tiễn cũng hợp tình hợp lý sau đó hắn lại nhìn một chút phổ thông doanh địa kiến trúc bản vẽ kết quả cũng không có tìm thấy được điều này đại biểu không có ai bán hoặc là đều bị người mua đi phổ thông doanh địa xem ra rất được hoan nghênh hắn trên mặt lộ ra mỉm cười được hoan nghênh là tốt rồi như vậy hắn mới có thể bán ra một cái giá tốt hắn đem thử nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ bảy bốn trăm n ă n g lượng về giá cả đi mà đồng thời ở thế giới tần đạo phát sinh tin tức xuất thủ một tấm phổ thông đẳng cấp thử nhân dụng sĩ kiến trúc bản vẽ chỉ cần có thể số lượng mang giá cả tới nhất thời liền có không ít người cho hắn phát tới tin tức giá cả đại đô ở ba ba năm trăm n ă n g lượng trong lúc đó điều này cũng làm cho hắn thán phục có tiền lĩnh chủ vẫn là nhiều a bằng hữu 380 không năng lượng bán không đây tuyệt đối là giá cao nhất một vị tên là phí kỳ không biết chủng tộc lĩnh chủ nói lý việt lúc này đã đem sở hữu tin tức không sai biệt lắm nhìn một lần không có mang giá cả hắn trực tiếp lướt qua mà sở hữu báo giá chung vị này giá cả đúng là tối cao thành g i a o hắn không do dự trực tiếp hồi đáp loại vật này càng về sau giá cả khẳng định càng thấp rất nhanh 380 không năng lượng tới tay sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 49, n ă m điểm thiên phú thiến công thuật cực hạ kinh cước thứ tường xây dựng thêm rất thần kỳ lý việt đứng ở kinh cước thứ tường bên trực tiếp tuyển trạch đẻ lãnh địa cao thấp xây dựng thêm nhất thời mạng lớn bạch quang đem sở hữu kinh cước thứ tường báo phủ mà ở lãnh địa sát biên giới vị trí cũng xuất hiện đại lượng bạch quang từng bội kinh cước thứ tường từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở sát biên giới vị trí trong bạch quang vẫn là lẫn nhau nối liền với nhau bất quá nguyên bản có thể đem phương viên trăm mét lãnh địa tứ diện đều vây kinh c ư c thứ tưởng cũng đã liền một mặt đều không thể bao trùm cả tòa lãnh địa nhất thời hiện ra trống rỗng trách không được bất luận kẻ nào đều thích càng lớn hoàn cảnh sống cái này nhìn lấy liền thoải mái rất nhiều trước kia phương viên trăm mét quá ít lý việt trên mặt lộ ra tiêu ý nhẹ giọng nói mà trên thực tế phương viên trăm mét cũng không tính được quá nhỏ dù sao cũng là chọn hơn ba vạn mét vuông nhưng cùng hiện tại cái này không khoát lánh địa so sánh với dĩ nhiên là hiện ra chật trội z e đệ tứ thanh âm chút chọn một nghìn sáu trăm tám mươi bội cây lam sắc kinh cước không biết lại sẽ mang đến cho ta bao nhiêu ngày phú điểm số hắn nét mặt lộ ra chờ mong màu sắc đứng ở kinh cước thứ tường sắt biên giới bắt đầu triệu hồi ra từng bội kinh cước hợp thành lam sắc kinh cước hướng phương bắc kéo dài hình thành từng rào thời gian trôi qua từng bụi lam sắc kinh cước lẫn nhau c u ố n vòng quanh liên kết cùng một chỗ chặt chẽ không thể tách rời một đoá đoá kinh cước chi hoa nở rộ nếu để cho còn lại linh chủ chứng kiến cái này loại có thể làm cho người có tỷ lệ thu được điểm thiên phú đếm kỳ chân lớn như thế diện tích xuất hiện sợ là đều muốn hoài nghi cuộc sống dù cho những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao cũng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng dù sao đối với còn lại linh chủ mà nói bất luận cái gì một bụi lam sắc kinh c ư c xuất hiện đều cần ít nhất hơn 1.000 bội cây bạch sắc kinh c ư c mới có thể dị biến ra một bội hiện nay 99% l ĩ n h chủ một bội lam sắc kinh c ư c cũng còn chưa từng thấy qua thậm chí bọn họ liền có loại này thực vật đều không biết không nghĩ tới cái này hợp thành cũng có thể mệt như vậy chọn hao tốn hơn hai giờ lý việt mới đưa 1.680 bội cây lam sắc kinh c ư c toàn bộ hợp thành t r ù n g tốt nhìn lấy rốt cuộc nối thành một mảnh đem chọn tọa lãnh địa triệt để vây kinh c ư c thứ tưởng hắn thở dài một hơi chỉ bất quá nghĩ đến tương lai l ã n h địa mở rộng hắn còn muốn hợp thành đại lượng kinh c ư c thứ tưởng cũng có chút đau đầu bất quá nhìn lấy cái kia một đoá đoá kinh c ư c chi hoa hắn cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ cực khổ cái này loại khổ cực dù cho mạnh lên gấp trăm lần thay đổi còn lại lính chủ phỏng chừng đều sẽ cướp làm ngày hôm nay ăn trước năm trăm đoá hồn ỉ nữ thần may mắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng đã tới hạnh ta đi hắn nhỏ giọng thầm thì sau đó bắt đầu tháo xuống kinh c ư c chi hoa một đoá lại một đoá ăn trên tay hắn còn có m ộ ư ơ i năm đoá kinh c ư c chi hoa đã từng nghĩ tới đem kinh c ư c chi hoa hợp thành bất quá hợp thành lan lại lần đầu cho hắn cảnh cáo lúc đó tin tức là như vậy hắn như trước nhớ rất rõ ràng kinh c ư c chi hoa lam sát kinh c ư c chọn đời chỉ thịnh nở hoa một lần đoá sự xuất hiện của bọn nó hoàn toàn là ngẫu nhiên có hay không hợp thành cảnh cáo lần này hợp thành sắp có trọng đại nguy hiểm kiến nghị kim cương giai bậc lại hợp thành hắn suy đoán hợp thành kinh c ư c chi hoa phía sau lấy được một số thứ cũng không phải là tử sắc kinh c ư c chi hoa mà là so với tử sắc kinh c ư c chi hoa kinh người hơn đồ đạc biết hấp dẫn tới hết sức cường đại tồn tại đối với hợp thành lan cảnh cáo hắn chính là trăm phần trăm tin tưởng tự nhiên không có khả năng tìm đường chết hợp thành kinh c ư c chi hoa an thứ tám mươi hai đoá lam sắc kinh c ư c chi hoa lúc đã lâu tin tức xuất hiện trước mặt hắn ngươi thực dụng một đoá kinh c ư c chi hoa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng tin tức này mặc dù không có bất kỳ thanh n m gì nhưng lý việt lại phảng phất nghe được thiên lại c h i âm nụ cười trên mặt đầy mặt phảng phất một đoá hoa cúc non nở rộ thời gian không ngừng trôi qua hắn cũng không lo lắng ăn cơm trưa ngược lại nhiều như vậy làm sắc kinh c ư c chi hoa đã sớm làm cho hắn ăn no nếu không phải kinh c ư c chi hoa rất nhỏ liên cùng một viên thánh nữ quả không sai biệt lắm hắn thật đúng là không đói bụng một lần ăn nhiều như vậy rốt cuộc hắn ngừng lại cái bụng đã có chút ăn không tiêu 4 6 n ba đoá tổng cộng thu được năm điểm điểm thiên phú số lượng trung quy trung cụ nữ thần may mắn đại l a o bà ngày hôm nay đã làm gì cứ nhiên không có lâm h ạ n h ta hắn gì già gì dầm bất quá có thể trung quy trung cụ dựa theo một phần trăm tỷ lệ làm cho hắn thu được điểm thiên phú số lượng hắn trên thực tế liền rất hài lòng có trời mới biết hắn xuyên việt trước chơi game lúc bao nhiêu một phần trăm tỷ lệ vật phẩm hắn rút mấy trăm lần đều c ư ờ n g quyết quất không chúng nam nhân muốn chính là lực lượng lực lượng c ư ờ n g đại mới có thể chống lại khảo nghiệm bằng không qua ba mươi sẽ lực bất tòng tâm cái này năm điểm điểm thiên phú số lượng như trước thêm ở tiến công thuật bên trên hắn mở ra tin tức cá nhân bảng trực tiếp cho lv chín đẳng cấp tiến công thuật thêm điểm bất quá ở tiến công thuật đề thăng tới lv mười phía sau hắn phát hiện thêm điểm cái nút biến thành s á m lạnh không cách nào nữa tiếp tục thêm điểm lv mười chính là năng lực thiên phú cực h ạ n hắn nhịu nhữ mày nhìn lấy s á m l ệ n h cái nút phía sau giống nhau c h ư ớ nhỏ ngài cần tướng lĩnh thăng cấp làm hoàng kim giai bậc mới có thể tiếp tục để thăng hoàng kim phổ thông h á c thiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim hoàng kim đã là đệ ngũ tầng loại này lãnh đ ị a hắn khẽ gật đầu một cái trong khoảng thời gian ngắn là không có hy vọng tướng lĩnh thăng cấp hoàng kim đẳng cấp dù sao vậy khẳng định cần một khoản cực độ năng lượng khổng lồ cùng với tế đàn thăng cấp thạch thậm chí trừ những thứ này ra còn có một chút yêu cầu khác như hắn hiện tại muốn đem lãnh địa thăng cấp đến thanh đồng sẽ chả cần lãnh địa kiến trúc mười lăm cái mà thần hy lĩnh bây giờ chỉ có mười cái kiến trúc còn kém năm cái nếu tiến công thuật đã đến hiện nay đỉnh điểm như vậy liền tăng thêm tăng thêm còn lại ba loại thiên phú hắn không có quá nhiều đi suy nghĩ trực tiếp đem thi pháp đề thăng tới lv hai tốc độ đề thăng tới lv một phòng ngự đề thăng tới lv một những thứ này cũng không cần phải trước đem một môn đề thăng tới cấp mười có thể bình quân thêm điểm ngược lại đều rất trọng yếu kể từ đó nhưng p h ạ m là thần hy lãnh đơn vị chiến đấu cũng bao quát chính hắn đều sẽ đạt được lực lượng năm mươi phần trăm tinh thần mười phần trăm thể chất năm phần trăm mượn tiệp năm phần trăm thuộc tính thêm được chỉ cần hắn không chết thêm được liền vĩnh viễn sẽ không tiêu thất sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào truy cập trang web đ à u đi ở truyện fun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi giờ y thiếu nữ nhất thăng bằng chức nghiệp đối với hiện nay bất luận cái gì l ĩ n h chủ mà nói thiên phú như vậy đẳng cấp đều là khó có thể tưởng tượng bình thường l ĩ n h chủ mỗi đề thăng một cái cảnh giới nhỏ mới có thể thu được một điểm điểm thiên phú số lượng chọn mười bốn điểm điểm thiên phú số lượng bình thường l ĩ n h chủ cần đạt được hoàng kim mới có thể thu được mà lý việt chỉ ở hát thiết giai bậc cũng đã thu được mà cái này còn xa xa không phải là cực hạn của hắn trong lãnh địa còn có một tảng lớn kinh c ư c chi hoa cùng đợi hắn đi dùng ăn hắn hiện tại chỉ là phiền nao cái bụng không đủ dùng không thể một lần đem sở hữu kinh c ư c chi hoa ăn đi còn có ba mươi m ư ơ i một điểm năng lượng muốn kiến thiết một nhóm ma pháp dân cư đi ra tăng thêm lãnh địa kiến trúc số lượng hắn trầm ngâm đến mức ma pháp tháp vậy thì không cần ma pháp tháp có thể ở x u ố n g người cùng ma pháp dân cư không sai biệt lắm hiện tại năng lượng cũng phải dùng ở càng địa phương trọng yếu rút ra một bộ phận kiến tạo ma pháp dân cư đã là một loại rất xa xỉ hành vi vô luận là ma pháp tháp vẫn là ma pháp dân cư mỗi một cái phòng cũng trong lúc đó đều là chỉ có thể làm cho một cái người hưởng thụ ma pháp hiệu quả sẽ không nói ngươi nhét vào sáu mươi người là có thể làm cho sáu mươi người tu hành tốc độ để thăng đương nhiên bất luận kẻ nào cũng không phải một ngày hai mươi bốn giờ đều ở đây tu luyện hoàn toàn có thể sai sơn tu luyện nguyện tinh linh nhóm có thể cùng ta ở tại ma pháp tháp bên trong đám gỗ l ỉ n xây thêm ra năm tòa ma pháp dân cư liền không sai biệt lắm có thể thỏa mãn một cái phòng có thể ở ba cái lãnh địa đơn vị dịch ra tu luyện ngược lại gian phòng đều r á n h gian hiệu quả diện tích là đầy đủ trong lòng hắn k h a nói quyết định nói rất nhanh hắn đi tới lãnh địa tây khu xuất ra ma pháp dân cư kiến trúc bản vẽ tiêu hao một nghìn năng lượng hắn kiến trúc ra khỏi ngay ngắn một cái sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề ma pháp dân cư t ừ xa nhìn lại rất có một loại tây nguyễn phong cách mỹ cảm dù sao những ma pháp này dân cư vẫn là cực kỳ tinh xảo cùng xinh đẹp ô giờ hắn thỏa mãn nhìn trước mắt những thứ này biệt thự kiểu ma pháp dân cư đưa tới gỗ lìn thống suất ô giờ lính chủ đại nhân ô giờ không mình hành lễ bất quá một đôi mắt nhưng ở len lén đánh giá trước mắt hàng này chỉnh tề biệt thự đối lập bọn họ xây dựng những thứ k ê v ai vai n u n h à gỗ những thứ này biệt thự nhưng là cao cấp nhiều lắm dù cho gỗ lìn cái này loại hung tàn sinh vật cũng vẫn là thích mỹ lệ sự vật đem bọn ngươi xây những thứ kia nhà gỗ toàn bộ dỡ bỏ cái này ngũ đống ma pháp dân cư mỗi một nhà ở chín mươi người ngươi đem dưới trướng gỗ lìn an bài vào ở lưu lại một đống cho hôi hải nhân lý việt phân phò nói là ô dở nét mặt lộ ra nét mừng vội vã đi thi hành mệnh lệnh chứng kiến chính mình thuộc hạ hưng phấn như thế lý việt trong lòng cũng có chút vui mừng dù sao những thứ này đều là sống s ở s ở sinh linh có trí khôn có ý tưởng có tin mừng tốt có sinh tồn nhu cầu cũng tương tự có tinh thần nhu cầu thành tựu lính chủ để cho mình dân trong thuộc địa sinh hoạt tốt hơn cũng là nên đi tới n g u y ệ t tinh linh doanh đ ị a hắn trực tiếp tiêu hao sáu mươi điểm năng lượng triệu h ắ n đi ra một danh giờ ỉ vẫn là sinh mệnh c h i thụ bên trên sinh trưởng ra trái cây trái cây truy lạc trên đồng cỏ sau một phút trái cây tách ra hai nửa duy mỹ tinh linh thiếu nữ từ đó đi ra ba búi tóc đen áo choàng da thịt trắng nón làm tim người ta đập nhanh hơn da tốc vóc người đường cong sông ra quả thực hoàn mỹ bái kiến linh chủ đại nhân tinh linh thiếu nữ doanh doanh cong xuống lộ ra sáng bóng lưng miễn lễ lý việt thở sâu mở miệng nói đa tạ linh chủ đại nhân tinh linh thiếu nữ đứng lên vây tay chia làm hai nửa tinh linh quả thật trong đó phân nửa hóa thành nhất kiện trường bảo màu xanh nhạt mặc lên người một nửa kêu hóa thành một thanh pháp trượng rơi vào thiếu nữ trong tay lý việt nhìn lấy cái này cảnh đẹp ý vui một màn chứng kiến tinh linh trên người cô gái nhiều hơn trường bảo mẫu xanh nhạt trong lòng hắn hiện lên một tia nhàn nhạt đáng tiếc mở ra tin tức bảng tên gọi giờ ỉ chủng tộc t i n h linh tộc nguyện tinh linh giai bậc hát thiết lực lượng 2.3. thể chất 2.3. mất tiệp 2 năm tinh thần 2.3. kỹ năng mục chi súc tua triệu hoán nhiều cái dây leo trói lại địch nhân linh ngữ lấy tự nhiên lực lượng làm môi giới cùng cây cối giao lưu thu được tin tức triệu hoán c ù n g lang triệu hồi ra cuồng bạo ma lang vì mình ma chiến cuồng lang là chân chính sinh vật có thể vẫn tồn tại đa trọng phong nhận triệu hoán gió lực lượng hình thành nhiều nói phong nhận công kích địch nhân cuồng phong bọc thép triệu hoán gió lực lượng hình thành một đạo bọc thép bảo hộ tự thân thiên phú tự nhiên c h i lực lv một lv một để thăng 10%, t m ư ơ lv h để thăng 20%, i m ư ơ lv b để thăng 30%. giới thiệu Giờ ý nắm giữ tự nhiên lực lượng gió hỏa thổ mục đều thuộc về tự nhiên bọn họ còn có thể cùng các loại cường đại ma thú ký kết khế ước thậm chí biến hóa thành cường đại ma thú năm cái kỹ năng có khống chế có triệu hoán có công kích có phòng ngự Giờ ý không hổ là nhất thăng bằng chức nghiệp a cái gì đều hiểu lý v i ệ t ánh mắt hơi c h ấ p động như vậy chức nghiệp luận công kích tự nhiên so ra kém vu sư ma pháp sư các loại trờ luận triệu hoán tự nhiên cũng so ra kém triệu hoán sư luận không chê càng là không bằng chú thuật sư nhưng cái gì đều hiểu một ít nhưng cũng là một loại đặc điểm đặc biệt còn có phụ trợ kỹ năng linh ngữ đây cơ h ộ i để dở y trong rừng rậm như cá g ặ p nước linh hoạt cực kỳ có kỹ năng này quả thực có thể xưng một thanh tự nhiên c h i tử thảo nào trong truyền thuyết tinh linh đều thích sinh hoạt ở trong rừng rậm có như vậy kỹ năng rừng rậm chính là các nàng tốt nhất gia viên hắn trong lòng bừng tỉnh bất quá vì sao chính mình gọi tới nguyện tinh linh đều là nữ tính chẳng lẽ cái này sinh mệnh c h i thụ cũng biết mình vị lanh chúa này thích cô gái xinh đẹp một gã dở ỉ quá ít lại t r i ệ u hoán chín tên góp thành một tiểu đội mười tên a mười tên nữ tính dở ỉ đứng chung một chỗ từng cái đều đường cong linh lung xinh đẹp thật đẹp cũng đẹp mắt rất hắn nhẹ nhàng tự nói trong rừng rậm dở ỉ đem là tốt nhất thám tử đến mức h ợ p thành một g ã tinh linh thiếu nữ có mười tên tinh linh thiếu nữ cùng nhau được không sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương năm mươi một bắc thượng săn bán vô chủ lãnh địa ở lý việt định vị bên trong bất luận là n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ vẫn là giờ ý đều là thành tựu tương lai quân đoàn một bộ phận mà không phải thành tựu lãnh địa đỉnh tiêm chiến lược sở dĩ cái này hai chi binh chủng hắn không hội hợp thành nhiều lần lắm mà là dường như đại gỗ lìn giống nhau cần số lượng ưu thế đương nhiên bên người còn là muốn hợp thành vài tên cường đại tinh linh cung t i ễ n thủ cùng giờ ỷ thành tựu i cận vệ hô lại là chín viên tinh linh trái cây rơi trên mặt đất chín tên thân thể chân bóng da thịt trắng đoán giờ ỷ thiếu nữ đi ra cung kính quỷ trên mặt đất b á i kiến l i n h chủ đại nhân miễn lễ lý việt nói sau đó hắn chỉ là làm sơ suy nghĩ liền lần nữa triệu hồi ra ba mươi danh tinh linh cung t i ễ n thủ tinh linh cung t i ễ n thủ cùng huyết c ế u là hiện nay cực tốt một loại phối hợp hắn dự định trước mở rộng tinh linh cung tiễn thủ phi kỵ số lượng bái kiến lính chủ đại nhân thanh lệ giọng nữ cung kính vang lên nhìn trước mắt bạch hoa hoa một mảnh lý việt cảm thấy có chút không chịu nổi hắn hít một hơi thật sâu nói câu miễn lễ liền trực tiếp rời đi trước n g u y ệ t tinh linh doanh đ ị a đây là đối với ta ý chí cực đại khảo nghiệm hắn trong lòng thầm đ ủ cho dù là ai đối mặt một đám thật đẹp đến không được còn đối với mình nói gì nghe lấy tinh linh thiếu nữ trong lòng cũng muốn toát ra các loại ý tưởng càng kể h phải không huyết thiếu doanh hào ô n cần nói. Trên người cũng g gì có cả. Đi tới huyết thiếu doanh địa. Tiêu i đều địa. đ m năng lượng, từ r ra riêng trạch i hồi thiếu. Làm cho đi theo phía sau đi tới 30 danh nguyệt tinh linh tiễn ệ nguyệt u đầu huyết sau cung tuyển đầu. cho theo phía danh thủ riêng phần mình tuyển trạch một t Làm Kể từ đó dưới trường hắn n g u y ệ t tinh linh c u n g t i ễ n thủ phi kỵ số lượng phòng đến năm mươi đỉnh tiêm chiến lực có song túc phi long a hoàng thủ hộ gỗ l ỉ n gợi di còn có hai đại đội gỗ l ỉ n năm mươi danh n g u y ệ t tinh linh c u n g t i ễ n thủ phi kỵ mười tên giờ y hồi hải nhân cũng phải hợp thành một c h i đội ngũ đi ra chuyên môn dự phòng từ dưới nền đất mà đến công kích trong lòng hắn tự nhiên có kế hoạch bất quá năng lượng cũng đã không nhiều lắm chỉ còn lại có hai trăm mười một điểm nhìn s á t trời một chút khoảng cách bầu trời tối đen còn sớm s ú ly người dẫn dắt sở hữu nguyện tinh linh cung tiến thủ theo ta hướng bắc xuất môn s à n b á n mười tên giờ y tản ra lãnh địa phương viên hai trong vòng mười dặm dự phòng địch nhân tới cửa hắn phân phó nói gỗ lìn vẫn là quá chậm bây giờ đã có năm mươi danh phi kỵ tự nhiên có thể hợp thành hành động tấn mánh săn bắn đại đội ngược lại có thủ hộ gỗ lìn ở có thể trực tiếp thu thập ma thú huyết n ụ sau đó nên hợp thành hợp thành nên bán ra trực tiếp bán ra căn bản không cần lại mang về l ã n h đ ị a cái này so với mang lên một cái đại đội gỗ lìn tốc độ không thể nghi ngờ phải nhanh rất nhiều dù sao gỗ lìn tuy là trong rừng rậm có chút linh hoạt nhưng đối với so với phi hành đơn vị phương diện tốc độ lại căn bản không cùng đẳng cấp là su lì cung kính lĩnh mệnh rất nhanh một mực hoàn toàn do phi hành đơn vị tạo thành săn bắn đại đội liền lao ra thần hy lĩnh hướng bắc mà đi lãnh địa phương bắc đến cùng có bí mật gì thậm chí ngay cả một tòa lãnh địa đều không có lý việt nhìn về phía trước trống rỗng không có bất kỳ lãnh địa quang trụ dâng lên trong lòng nhẹ nhàng tự nói vùng này khẳng định cực kỳ đặc thù không chỉ có ma thú rất nhiều thậm chí ngay cả lãnh địa cũng không tồn tại có thể cũng không phải là không có lãnh địa mà là xuất hiện ở cái phạm vi này lãnh địa đều từ lúc mấy ngày trước đã bị ma thú đ ậ p bằng hắn trong lòng hơi động nghĩ tới khả năng này mấy ngày trước mọi người đều là mới vừa đến vạn tộc chiến trường trong tay thực lực hữu hạn bị ma thú trực tiếp phá hủy cũng không lạ thường chút nào mà không thiếu tương đối cường đại ma thú đều có lãnh địa ý thức ở lãnh địa của mình bên trong lại toát ra đại lượng sinh mệnh tự nhiên sẽ chịu đến ma thú công kích nếu như trước đây lãnh địa của ta hướng bắc một ít phòng chứng ngày đầu tiên liền muốn chịu đến ma thú công kích hắn có chút vui mừng nói ngày đầu tiên giới trướng hắn thực lực cũng đồng dạng không mạnh nếu là có cường đại ma thú đánh tới hắn cũng đỡ không được hiu cung tiễn tiếng xé gió vang lên phía dưới một đầu cả người đỏ ngầu ma lang bị ba chi mũi tên bắn vào hai mắt trên cổ họng trong nháy mắt bị mất mạng thủ hộ gỗ lìn gờ g i lao xuống đối với ma lang thi thể thu thập trên tay hắn nắm thủy thủ sắc bén xoát xoát xoát chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây một đầu ít nhất một nặng hai trăm cân ma lang liền bị tách rời huyết nhục thu thập đi ra lính chủ đại nhân có mới mẹ tinh hạch o g ợ gì lên tiếng khởi đầu tốt đẹp không sai lý việt khỏe miệng lộ ra mỉm cười đầu này ma lang là hát thiết mới mẹ tinh hạch o giá cả ngả một ít bây giờ đang ở thị trường giao dịch là bốn mươi năng lượng bất quá coi như là rất chắc giá tiền dù sao mới mẹ tinh h ạ c h tác dụng kinh người có thể để cho phổ thông đơn vị có không nhỏ tỷ lệ thăng cấp h ắ c thiết cấp trở thành siêu phàm sinh vật đem ma lang huyết nhục hợp thành vì ba mươi cân h ắ c thiết huyết nhục kể cả mới mẹ tinh h ạ c h đều trực tiếp trưng bày h ắ c thiết siêu phàm huyết nhục giá cả không biến vẫn là một cân một điểm năng lượng thời gian trôi qua thái dương rất nhanh thì biến đến đỏ rực đem một mảnh ánh nắng chiều n h u ộ m thành màu lửa đỏ như một mảnh biển lửa bao trùm ở thương cung trận chiến cuối cùng sau đó trở về nhìn lấy trong tay thủy tinh cầu bên trên phía trước hơn một n g h n mét bên ngoài cái kia vượt lên trước mười mấy quang điểm tụ tập địa phương hắn trầm giọng nói hơn nửa cái buổi chiều hắn đã đem lánh địa hướng bắc đại khái hai mươi bảy hai mươi tám bên trong khu vực ma thú đều quét sạch một lần đương nhiên nhất định sẽ có không ít cá lọt lưới nhưng cái phạm vi này ma thú số lượng cũng thưa thớt rất nhiều nếu như mang theo gỗ lìn đại đội sợ là có thể có một phần ba hiệu suất cũng là không tệ rồi là Chúng tinh linh thiếu nữ m ừng là, là, là một tòa lãnh địa lý việt xa xa chứng kiến nhất thời ánh mắt sáng lên nhưng theo tới chính là một đạo kinh người phẫn nộ thú hống cùng với một khối so với người còn đá lớn từ dưới đất bị hung manh ném mà đến sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và t ổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào Trước thủ hộ lỉnh cánh bằng thịt、vỗ. trên tay chiến mâu đống nhiên quét ra, đá lớn nhất thời tứ liệt. trong tràn Việt tòa trên một thân vượt trước mét, tràn thịt từng run ra, người hướng lớn lớn cự cánh chiến chứng cao cả cự cùng chạy cục mâu đầu hung lòng. Phan, lỉn bằng đống nhiên phân ngũ ngập. kiến này lánh địa, lên mét, viên đang điên động, nắm lên, hướng về bọn hăng lấy Lý bầy đầy Bụi bắp gỗ phía đập hộ họ địa, vỗ, đá về đem đá ở ở là thạch ma viên đây là thanh đồng sinh vật cường đại xú lý lên tiếng khống chế được ngồi xuống tòa hạ hiện ra có chút bối rối huyết t h i ế u a hoàng giải quyết nó lý việt phân phó ngang một thanh long âm song túc phi long a hoàng trong mắt lộ ra đáng sợ hung tàn màu sắc năng lượng kinh người ở trong miệng hội tụ vê anh một đạo hát sắc long tức phun ra to đến một mét thẳng tắp hướng về thạch ma viên đánh tới hống thạch ma viên trong mắt lộ ra sợ hãi bốn phía đại lượng tảng đá hướng về hắn bay tới tại hắn phía trước ngưng tụ thành chặn một cái lồi lõm tường đá tường đá chấp động màu xám trắng ma pháp quan mang nhưng long tức thành tựu long trùng sinh vật mạnh nhất thủ đoạn công kích một t r ò n g uy năng kinh khủng viễn siêu thạch ma viên tưởng tượng phanh tường đá trong nháy mắt bị hắc cám long hơi thở ăn mòn ra một cái hang lớn t r u n g quanh tảng đá cũng bị lực lượng quần bạo hất bay nổ tung mà vẹn vẹn chỉ là rút nhỏ có chút long tức xoa thạch ma viên bên cạnh thân thể đánh vào trên mặt đất vô thanh vô tức trên mặt đất trực tiếp nhiều hơn một vài mét sâu cái hố sở hữu bùn đất đều bị ăn mòn sạch sẽ hống a thạch ma viên kêu t h ẳ n g thiết bên cạnh thân thể cũng không có kẽ trên mặt đất hấp hối một đôi hung tàn bạo ngược trong con ngươi đều là sợ hãi và tuyệt vọng h u một mũi tên từ không trung chiếu xuống tinh chuẩn bắn chúng thạch ma viên ánh mắt bắn vào hơn phân nửa thạch ma viên cuối cùng co quắp vài cái liền rốt cuộc không có động tĩnh h u h hugh từng nhánh mũi tên như mưa đem chỗ này trong lãnh địa vậy cùng theo thạch ma viên mười mấy con ma thú toàn bộ bao phủ dù cho trong đó có hai đầu hắc thiết ma thú cũng đỡ không được một đám n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ không ngừng xạ kích mà xem như mặt đất đơn vị bọn họ căn bản là đối không bên trong n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể sợ hãi chạy trốn nhưng tương tự trốn không thoát biết bay n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ chỉ là k h o ả n g khắc sở hữu ma thú bị bắn chết sạch sẽ săn bắn vẫn phải là dựa vào m ũ i tên a nếu như dựa vào song túc phi long một cái long tức xuống phía dưới lông cũng không có lý việt nhìn lấy chỉ còn lại có bên cạnh thân thể nhưng lại đang bị không ngừng ăn mòn bên trong thạch ma viên thi thể lắc đầu đương nhiên dù cho thạch ma viên thi thể hoàn hảo hắn cũng sẽ không thu thập thạch ma viên huyết đ ủ hắn không muốn thu thập loại người sinh vật huyết đ ủ đây là kiên trì của hắn hắn không muốn có một ngày để cho mình biến thành xa lạ dáng vẻ xuống phía dưới lập tức thu thập huyết n h ụ h á n phân phó nói song túc phi long rớt xuống hắn từ phía trên nhảy xuống ngươi phát hiện một tòa vô chủ lãnh địa mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy chiếm lĩnh ngươi sắp có được một tòa phổ thông phân lãnh địa mỗi ngày có thể vì ngươi sản xuất ba mươi năng lượng phá hủy ngươi sẽ được tế đàn thăng cấp thạch năng lượng thực nhân ma doanh địa kiến trúc bản vẽ phá hủy lý việt không do dự cái tòa này lãnh địa bất luận là tế đàn vẫn là ban đầu binh c h ủ n doanh địa tuy là bị nhất định phá hư nhưng chỉnh thể bên trên nhưng không hư hại hư hiển nhiên cái kia thạch ma viên chỉ là đem lãnh chúa đã lãnh địa sở hữu còn sống đơn vị kích xác sau đó liền đem cái tòa này lãnh địa trở thành địa bàn của hắn sở dĩ vẫn chưa toàn bộ phá hư nay mới khiến hắn có thể có đủ tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy cơ hội nếu như lãnh địa tế đàn bị thạch ma viên phá hư như vậy hắn sẽ không đạt được cái tin này cái tòa này lãnh địa đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng hô ánh sáng màu trắng t ị quyền Cả tòa trong n l hắn địa toàn bộ tàn phá kiến trúc, trong kiến nháy bộ phá m t tiêu t a t h à nhẹ mây ma ma, làm nhân nhân này loại hung tàn sinh vật, chuyên thuyết lấy này. khói, khỏa kiến không phản phất chưa hiện. Nhặt hai thăng thạch, thực doanh Thực hung sinh thức sinh Hắn với cái loại người loại cấp bản lên trên đàn cùng tàn ăn. cần n xuất đất tử tế trúc vật, Ta vật địa vẽ. nhàng tự nói hắn trực tiếp đem cái này tấm kiến trúc bản vẽ khỏi thượng thị trường giao dịch đây là phổ thông hung tàn sinh vật sở dĩ hắn treo một nghìn ba trăm năng lượng phổ thông kiến trúc bản vẽ thị trường giao dịch có bán giá cả ở một nghìn một nghìn năm trăm n ă n g lượng trong lúc đó l ĩ n h chủ đại nhân thạch ma viên sở hữu mới mẻ tinh hạch thu thập tiểu năng thủ hạ ly lớn tiếng nói có tinh hạch lý việt ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên đây chính là thanh đồng đẳng cấp ma thú mới mẻ tinh hạch giá trị là cực kỳ kinh người hán tử hạ lủy trên tay mang tới cái kia chớp động màu đồng xanh to bằng t r ứ n g chim cút nhỏ mới mẻ tinh hạch chỉ là nhìn một chút liền không chút do dự ở thế giới tần đạo lên tiếng thanh đồng giai bậc mới mẹ tinh hoạch muốn mua sắm nhanh chóng chỉ cần có thể số lượng mang giá cả tới ngoa tào thanh đồng ngày hôm qua một đầu hắc thiết ma thú đều nhường ta tổn thất không nhỏ đại lão c ư nhiên có thể giết thanh đồng ma thú ba đây là thật đại lão giám định hoàn tất là ta vĩ đại long tộc thành viên sao chỉ có vĩ đại long tộc mới có thể ở bây giờ chạm sát thanh đồng ma thú、Cút. có loại xuống tới cùng ta bệ hẹ một đắp hơi đánh một trận ngươi là khi chúng ta cao đẳng tinh linh không tồn tại ta cựu đầu xà nhất tộc cứ như vậy không có tồn tại cảm giác ta mở mắt thời điểm tự ta đều sợ cự long có thể chống đỡ thạch hóa sao trầm luân ở tử vong bên trong a cự long bất quá là vĩ đại đại vu yêu vương má cất tài liệu mà thôi dĩ đoan thanh cựu ngô chủ đầy tớ lại không phải là không có giết qua cự long vạn tộc chiến trường long tộc lớn lối như vậy sao cao quý v u sư thống trị vô số thế giới long thần đều giết qua chương ũ n g k ô n lớn n g có lối h vậy. Sự kết hợp h o năm mươi ba đại thu hoạch năng lượng vượt mười ngàn lý việt im lặng nhìn lấy vai lầu thế giới tần đạo bất quá trong lòng hắn cũng rất có cảm giác nguy cơ từ nơi này chút sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao trong giọng nói liền có thể biết bọn họ hiện nay cũng có năng lực chạm sát thanh đồng mạ thú lúc này mới ngày thứ năm mà thôi bất quá n g ấ m lại những sinh linh này xuyên việt trước đều là sử thi cấp trở lên nhân vật đáng sợ như vậy ở thời gian ngắn ngủi tướng lĩnh mà tăng lên đến hắc thiết thậm chí thanh đồng giai bậc đều khẳng định có khả năng dù sao bọn họ xuyên việt trước thực lực quá mạnh mẽ mạnh như thác đổ phía dưới vượt cấp mà chiến liền như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản hơn nữa trên tay còn mang theo xuyên việt trước trang bị con bài chưa lật hắc thiết giai bậc hiếu thắng giết thanh đồng nói không chừng cũng có thể làm được trở về phải đem a hoàng tăng lên bạch ngân đã không tính là tuyệt đối bảo đảm lãnh địa quang trụ xuất hiện những thứ này sinh vật khủng bố c ư ờ n g giả đỉnh cao thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh hắn nhẹ nhàng tự nói chờ giây lát hắn tuyển một vị gia giá cao nhất lĩnh chủ đem thanh đồng mới mẹ tinh hạch bán ra giá ba năm trăm n năng lượng đáng tiếc không phải mỗi một đầu ma thú đều có tinh hạch cũng không biết là nguyên nhân gì chẳng lẽ cùng thi pháp năng lực có quan hệ hắn lắc đầu vấn đề này hắn ở thế giới tần đạo lặn xuống nước nhiều ngày đều không có phát hiện có người giải đáp đương nhiên khẳng định không phải không người biết mà là đáp án của vấn đề này hẳn rất chân quý không ai nguyện ý trực tiếp chia sẻ l ĩ n h chủ đại nhân huyết nhục thu thập hoàn thành thu thập tiểu năng thủ đến đây bẩm báo lý việt nhìn lại h ắ c thiết huyết nhục tối đa đại khái ở hai ba cân dáng vẻ h ắ c thiết chỉ có một cân tả hữu h ắ c thiết không đến năm trăm cân soắt bạch quang liên thiểm đại lượng h ắ c thiết h ắ t thiết siêu phàm huyết nhục tiêu thất toàn bộ hợp thành là h ắ c thiết thuần thục trưng bày tiêu thụ 1920 c â n lý việt cho ra chuẩn xác trọng lượng khoe miệng hắn lộ ra tiêu ý xế chiều hôm nay chuyến này thật đúng là thu hoạch tràn đầy trừ cái này chỗ lãnh địa thu hoạch bên ngoài dọc theo con đường này thu được mới mẹ tinh hạch o mười năm miếng bán ra một sáu trăm điểm năng lượng hợp thành ra h ắ c thiết sấp xỉ bốn n g h n cân chạm sát các cấp ma thú vượt lên trước một trăm đầu mới m ẹ tinh hạch o không cách nào hợp thành hợp thành điều kiện chính là tương đồng vật phẩm hoặc sinh vật trừ phi là lấy tự tương đồng chủng tộc mới mẹ tinh hạch có thể ma thú trên cơ bản đều là độc lai độc vãng hơn nữa dù cho quần cư ma thú cũng cần cực cao may mắn mới được hai khối mới mẹ tinh hạch ngược lại hắn chưa từng có từng thu được chờ toàn bộ siêu phàm huyết nhục bán đi trên tay ta năng lượng đem lần đầu vượt lên trước một vạn điểm tâm tình của hắn vui sướng nhảy lên song túc phi long lương thượng hạ lệnh nói hồi trình sắc trời rất nhanh đen xuống dùng qua tinh linh thiếu nữ tỉ mỉ chế biến thức ăn bữa cơm phía sau lý việt mở ra giao dịch giao diện kiểm tra giao dịch tin tức t h ử nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ thực nhân ma doanh địa kiến trúc bản vét đều bán rồi nhưng siêu phàm huyết nhục vẫn còn có chừng phân nửa xem ra h ắ c thiết siêu phàm huyết nhục giá cả chẳng mấy chốc sẽ đi xuống ngả hắn nhẹ giọng nói hiện tại giao dịch giao diện đã có không ít h ắ c thiết siêu phàm huyết nhục ở bán có thể dự kiến đây nhất định là một ít đỉnh tiêm l ĩ n h chủ ở trắng trận thợ săn ma thú thu thập huyết nhục thanh đồng siêu phàm huyết nhục đều giảm giá ba điểm năng lượng một cân lắc đầu hắn đem vậy còn còn lại sáu mươi cân thanh đồng siêu phàm huyết nhục đổi giá cả trực tiếp đổi thành ba điểm năng lượng một cân theo sát thị trường chờ hắc thiết siêu phàm huyết nhục giảm giá như vậy hắn liền không nữa bán cái này đẳng cấp siêu phàm huyết nhục đến lúc đó toàn bộ đổi thành thanh đồng dù cho hai điểm năng lượng một cân chỉ cần có thể cấp tốc bán đi cũng không chút nào thua thiệt đi tới tế đàn chỗ hắn mở ra lãnh địa tin tức bảng l ĩ n h địa danh s ư n g thần hy lãnh địa c h i chủ lý việt lãnh địa giai bậc hát thiết lãnh địa kiến trúc gỗ lìn doanh địa tích dịch long doanh địa hồi hải nhân doanh địa n g u y ệ t tinh linh doanh địa huyết t h i ế u doanh địa kinh cước thứ tưởng ma pháp điển ma pháp tháp tháp tên phép thuật ma pháp lò rèn ma pháp dân cư năm lãnh địa binh chủng song túc phi long một thủ hộ gỗ lìn một hồi hải nhân tông sư hai gỗ lìn thống suất một gỗ lìn đại đội hai giờ y mười nguyệt tinh linh cùng tiễn thủ năm mươi huyết thứ năm mươi lãnh địa trang bị h ắ c hùng trống lãnh địa năng lượng tám trăm hai mươi ba mươi lãnh địa thăng cấp năng lượng tám trăm hai mươi ba t r ă n h bốn nghìn tế đàn thăng cấp thạch tháng bảy năm một mươi lãnh địa kiến trúc một mươi năm m ư ơ i năm còn kém ba khối tế đàn thăng cấp thạch lý việt trong lòng tự nói hắn ngẩng đầu nhìn phía phía đông phía tây phía nam từng đạo lãnh địa q u a n trụ ánh mắt hiếp lại vì lãnh địa phát triển hắn cũng không ngại dơ lên đồ đao đem còn dư lại lãnh địa đ ặ p diệt dù cho hắn không động thủ những thứ kia lãnh địa một ngày cảm thấy có thực lực cũng nhất định sẽ động thủ với hắn nơi này là vạn tộc chiến trường cường già sinh người yếu vong hắn không muốn chết vong liền chỉ có thích hướng quy tắc của nơi này cùng còn lại l ĩ n h chủ chém giết tranh đoạt tài nguyên phát triển tự thân dù cho trong lòng có sở không đành lòng nhưng hắn rành mạch từng câu ở vạn tộc chiến trường c ă ngày bản n k h ô có không đ n lòng cái từ ngữ n h cái tử à tồn tại Toàn sót. thứ vật cũng sống Những sinh khủng bố, cường giả đỉnh cao, giống như kia giả cơ cao, sở. là bộ bố, vì mai ộ t t h n h k ế m làm dám mai sắc, hắn cho chút lòng. nào Ngày không thả đi tây chí ít đạp diệt hai tòa lãnh địa hắn trong lòng có quyết định đi tới tích dịch long doanh địa hắn tiêu hao một hai trăm tám mươi điểm năng lượng hợp thành ra khỏi một đầu song túc phi long đầu này song túc phi long cùng a hoàng rất giống bất quá hắn còn là có thể nhìn ra cùng a hoàng giữa một chút phân biệt sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào Trưng tư, túc Việt mắt gật chút mắt, tức thấy một đầu khác song túc nhất thời một tới tiện. mươi Vương. hướng năm Ngân Đình Phong, song Long Hoàng, không đang ngủ ngủ Hoàng lên. Hiên nang. Hoàng ánh liền song Long. Chuyện này nhất thời làm cho hắn đánh cái dùng mình, đã không có một điểm buồn ngủ. Nguy hiểm. Đây là nơi nào ga mở mơ làm điểm hiểm. diễm phi hiếp phi cái Bạch cách có khác cho có hồ đây. Đây đó đầu đã đồ đê lập Lý là về A qua xa A kêu yêu ở là muốn cướp đoạt bản lòng tọa kỵ bảo vị sao hắn vội vã chạy đến lý việt trước mặt gục đầu xuống thảo h à o cùng cùng tốt lắm tốt lắm ngươi là song túc phi long không phải c ậ u đứng ngay ngắn lý việt im lặng sờ sờ a hoàng đầu đầu này cùng người dáng vẻ h o ạ t thoát thoát chính là một cái tiểu c ậ u a hoàng nghe lời đứng ngay ngắn không xem qua con n g ư ờ i vẫn là nhìn chằm chằm trước mặt song túc phi long mang theo vẻ để ý lý việt không để ý a hoàng tiểu tâm tư hắn thao túng cái này hợp thành khuôn đem a hoàng cùng mặt khác đầu kia song túc phi long bao phủ lấy a hoàng làm chủ hợp thành hắn đẻ xuống hợp thành kiện trong lòng vẫn là rất mong đợi bạch ngân a hoàng liền mạnh như vậy không biết tấn thăng đến bạch ngân a hoàng lại sẽ bao nhiêu mạnh hô bạch quang loại lên a hoàng cùng mặt khác đầu kia song túc phi long biến mất mà ở kim sắc khoanh tròn bên trên xuất hiện một đầu khác song túc phi long đầu này song túc phi long cả người lân giáp đen rất nhiều l o n g khu cũng khổng lồ không chỉ một quay vòng đối lập ban đầu song túc phi long nhất định chính là tiểu hài tử cùng người trưởng thành phân biệt xem toàn thể đi lên hiện ra phá lệ dữ tợn một đôi mắt r ồ n g băng lánh vô tình c h ấ p động hung tàn cùng bạo ngược long vĩ dường như roi thép một dạng kéo dài thêm đưa xuề hai cánh ít nhất vượt lên trước mười hai mét đứng trên mặt đất đã sắp muốn tiếp cận hai tầng lầu độ cao bất quá chỉ là sau một khắc mắt r ồ n g bên trong băng lánh cùng vô tình đã không thấy tăm hơi thay vào đó là nghi hoặc cùng ngập ức một hồi quay đầu xem nhìn mình cánh một hồi lại túi đầu xem nhìn mình long t r ả o thậm chí còn quay đầu nhìn tới cái đôi của mình sau đó nết miệng bắt đầu đứng tại chỗ cười ngây ngô hoặc thoát thoát một bộ đại hình sùng vật chó dáng dấp lý việt vớt ve đầu chính mình làm cái gì sao tốt như vậy đoan đoan một đầu song túc phi long biến thành cái bộ dáng này song túc phi long thủ lĩnh lực lượng mười ba sáu thể chất mười ba bốn mẫn tiệp tinh thần、121. Toàn thuộc tính tiệp thuộc t ăn g lên đ i ể mòn Nguyên tố kháng tính từ LV5 để thăng tố từ tới h LV5 LV6, đề p g ngự cũng đồng dạng từ LV5 để thăng tới LV6. Kỹ năng nhiều hơn Ăn đề từ tới LV5 LV6. Kỹ cái.、An、mòn ao đầm chế tạo năm năm m p h ạ m vi tràn ngập năng lượng ăn mòn ao đầm làm lạnh hai mươi giây bóng ma lực tràng nắm giữ hắc cám lực lượng ở tự thân chu vi hình thành một bóng ma lực tràng có thể phòng ngự pháp thuật vật lý công kích duy trì liên tục ba phút làm lạnh năm phút đồng hồ cái này liền chọn mười cái kỹ năng bất quá đối với trước mắt thuế biến phía sau song túc phi long hắn vẫn là vô cùng hài lòng thân là á long chủng tuyệt đối là đứng ở bạch ngân đẳng cấp đỉnh tiêm sinh vật tiếp tục ngày hôm nay muốn đem a hoàng đề thăng tới bạch ngân đứng ở bạch ngân đẳng cấp đỉnh phong trong lòng hắn lẩm bẩm hô hắn lại tiêu hao hai năm trăm sáu mươi điểm năng lượng hợp thành ra một đầu khác song túc phi long thủ lĩnh giống nhau dữ tợn giống nhau đáng sợ ba a hoàng bị trước mắt đột nhiên xuất hiện đồng loại giật mình t ê u lên hắn có chút ngộng mình cũng mạnh mẽ như vậy tại sao lại xuất hiện một đầu cũng giống như mình mạnh đồng loại bất quá hắn cấp tốc che ở lý việt trước người cảnh giác nhìn lấy tên này đồng loại cả người căng thẳng làm xong chuẩn bị chiến đấu a hoàng không cần khẩn trương lý việt vô vô a hoàng chân cười nói hắn cũng chỉ có thể đến a hoàng chân song túc phi long thủ lĩnh song túc phi long trong tộc quần thủ lĩnh là một cái song túc phi long t r o n g tộc đ à n tối cường đại tồn tại được hưởng ưu tiên nhất phối ngẫu quyền có hay không hợp thành được hưởng ưu tiên nhất phối ngẫu quyền lý việt không nói gì cái này thật đúng là là phù hợp thú loại đoàn thể quy tắc hợp thành hắn đ ệ xuống hợp thành kiện x o á t hai đầu song túc phi long thủ lĩnh tiêu thất một đầu lần nữa biến đến dữ tợn khổng lồ không ít song túc phi long xuất hiện ở tại chỗ đầu này song túc phi long cả người lân giáp đã hoàn toàn là hắc sắc phản xạ ánh mặt trời lạnh leo đến đáng sợ thân cao đã không sai biệt lắm đạt được tám mét so với hai tầng lầu cao hơn nữa xuế hai cánh vượt lên trước mười lăm thước toàn bộ tích dịch long doanh địa hơn phân nửa đều bị b à o trùm cường kiện hai chân mặt trên cũng bị cứng rắn miếng vẩy b à o trùm trên đầu long rác hướng lên trời đầu rán g v ẻ đã bắt đầu hướng về chân chính cự long tiến hóa bạch ngân song túc phi long vương toàn thuộc tính lần nữa tăng thêm hai điểm kỹ năng nhiều hơn một cái long ngữ huyết mạch trong truyền thừa long chi ngôn n ữ sở hữu kỹ năng đều có thể lấy long ngữ k í c h phát uy năng tăng cường 30, kinh người năng lực nguyên tố kháng tính phòng ngự cũng để thăng tới lv 7 có thể riêng phần mình để thăng cái này hai hạng năng lực 70% hiệu quả như vậy sinh vật khủng bố sợ là đủ để tiếp cận vô địch cùng cảnh giới lý việt thán phục đương nhiên ở nơi này vạn tộc chiến trường khẳng định không được dù sao nơi này có quá nhiều sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao đang ở trùng tu còn nếu là không tính là những thứ này trùng tu sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao lấy trước mắt song túc phi long vương cường đại như vậy tại chỗ có ma thú bên trong xưng một thanh vô địch hãn tử trước đến nay đều cũng không quá đáng hai cái này thiên phú cộng thêm long ngữ năng lực quả thực quá mức khủng bố sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương năm mươi lăm thinh linh thiếu nữ một đêm ngư long vũ làm cho song túc phi long vương chính mình chậm rãi hiểu rõ mạnh mẽ quá nhiều lòng khu cùng năng lực lý việt đi trước gỗ lìn doanh địa mặc dù đang săn bắn bên trên gỗ lìn đã bị hắn đào thải có thể gỗ lìn vẫn là hắn trong lý tưởng bộ binh binh chủng chủ yếu nhất vẫn là hàng đẹp giá rẻ hắn lần này dự định lần nữa tăng thêm hai cái gỗ lìn đại đội dù sao lãnh địa lớn rất nhiều bây giờ số lượng gỗ lìn phòng thủ đã có chút trứng t r ọ i đá ô giờ người theo ta qua đây hắn phân phó nói là gỗ lìn thống suất ổ giờ lĩnh mệnh mặc dù có chút n g h i hoặc không biết lính chủ đại nhân muốn làm cái gì nhưng lính chủ đại nhân dù cho để cho bọn họ cắt cổ tự sát bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào lính chủ đại nhân mệnh lệnh chính là toàn bộ lý việt đứng ở gỗ lìn trong doanh trại hợp thành ra một gã thanh đồng trung cực gỗ lìn sau đó thử thăm dò lấy gỗ lìn thống suất ổ giờ làm chủ hợp thành hắn có chút không xác định có thể hay không hợp thành dù sao ô giờ đã là anh hùng đơn vị cũng không phải là binh chủng đơn vị nhưng nếu là không thể hợp thành cái kêu ô giờ tương lai cũng chỉ có thể phục vụ một cái đơn thuần cung cấp anh hùng thiên phú ra chỉ gỗ liền thông suất hắn không thể là ô giờ tương lai lại tiêu hao một viên t r â n quý anh hùng chi quả hợp thành ra một gã khác gỗ liền thông suất cùng với hợp thành quả nhiên không được nhìn lấy bạch sắc khoanh tròn đem hai người bao phủ nhưng lại không có bất kỳ tin tức xuất hiện hắn có chút bất đắc d ĩ thở dài ô giờ xem ra thật sự chỉ có thể là một m gã thực lực không mạnh thống suất không cách nào một đường hợp thành xuống phía dưới trở thành thực lực cường đại tồn tại cái này quả thực khiến người ta tiếc gối ngươi cho hắn thi triển gỗ lìn bất k h u á t ta hắn chỉ vào trước mắt trung cực gỗ lìn phân phối ô giờ là ô giờ trầm giọng lĩnh mệnh hắn tự tay đặt tại trước mắt trung cực gỗ lìn c á i c h á n ánh sáng đỏ ngòm tuôn ra đem trung cực gỗ lìn bao phủ non nửa khắc đồng hồ sau ô giờ m ệ n h mỏi rời khỏi doanh địa mà lý việt thì tại trong doanh điệu lần nữa triệu hồi ra một gã trung cực gỗ lìn sau đó lấy trước mắt đã đánh vơ sinh mệnh cực hạn gỗ lìn làm chủ hợp thành ra một gã bạch ngân thủ hộ gỗ lìn gờ gì, người qua đây hắn làm cho bảo tiêu kiêm chức thu thập tiểu năng thủ gờ gì qua đây t h a n h cựu hắn bảo tiêu tự nhiên cũng muốn tăng cường thực lực hô ánh sáng màu trắng đem gờ gì cùng tên kia thủ hộ gỗ lìn bao phủ một gã hình thể biến hoa không lớn nhưng trên người lại càng thêm bích lục gỗ lìn xuất hiện hơn nữa không chỉ có trên người chính là một hai cánh cũng hoàn toàn bích lục thoạt nhìn thì có trùng không rõ vẫn là tên là thủ hộ gỗ lìn chỉ là giai bậc tăng lên tới bạch ngân toàn thuộc tính tăng thêm hai điểm kỹ năng cũng không nhiều đồng dạng không có thiên phú lý việt trong lòng có chút thất vọng xem ra gỗ lìn t r ủ n g tộc dù cho phá vỡ sinh mệnh cực hạ n tiềm lực phát triển cũng không lớn thực lực như vậy thoạt nhìn nhưng là kém xa tít t ắ c bạch ngân song túc phi lòng thủ lĩnh đây chính là chủng tộc cục hạ n t í n h thảo nào trong truyền thuyết gỗ lìn cũng rất có thể sinh nhưng lại là nhỏ yếu nhất sinh vật mà nhân loại ở chưa tu l u y ệ n trước cũng không mạnh bằng gỗ lìn lớn bao nhiêu nhưng nhân loại lại có thể trở thành rất nhiều thế giới bá chủ mà gỗ lìn tại chỗ có thế giới đều là tầng d ư ớ i chót cái này ngoại trừ chỉ số aq ở trên t r ê n lệnh phỏng chừng liền còn có tiềm lực ở trên t r ê n lệnh hắn khẽ gật đầu một cái ngược lại hắn là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nhân loại có sinh mệnh cực hạ n cá nhân ngược lại là có tiềm lực hao hết thuyết pháp nhưng đó cũng chỉ là cá nhân từ thế giới trong kinh nói chuyện hắn liền nghe nói quá nhân loại vu sư liệp sát quá thần linh nhân loại kỵ sĩ đã từng phát động quá đối với thần linh chiến tranh nhân loại ma pháp sư càng là từng có thành thần ghi chép mà gỗ lìn đến rồi thanh đồng giai bậc chính là cực hạn nếu không phải hắn chế tạo ra một gã anh hùng đơn vị sợ là gỗ lìn chủ tộc căn bản không khả năng sinh ra bạch ngân đẳng cấp tồn tại bất quá gỗ lìn dầu gì vậy cũng phải đợi đến thanh đồng về sau ở thanh đồng trở xuống hay là hắn trong tay nhất hàng đẹp giá rẻ binh chủng từng tên một phổ thông gỗ lìn đột nhiên xuất hiện lại đang trong bạch quang tiêu thất hắn tiêu hao hai bảy trăm năm mươi hai điểm năng lượng lần nữa hợp thành ra hai cái đại đội gỗ lìn như vậy dưới t r ư ờ n g hắn liền có bốn nhánh gỗ lìn đại đội tổng cộng tám danh thanh đồng gỗ lìn anh hùng mười sáu danh hát thiết gỗ lìn thủ trưởng tám mươi danh hát thiết gỗ lìn thủ lĩnh 400 danh hát thiết đại gỗ lìn tất cả nhân viên siêu phàm nếu như phát động lĩnh chủ chiến cũng có thể rất tốt chạm sát đại lượng nhỏ yếu đơn vị còn lại một 126 điểm năng lượng đợi còn lại siêu phàm huyết nhục bắn đi ngày mai hợp thành ra một gã cường đại n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ hắn quyết định nói nhìn lên trên trời bầu trời đầy sao hắn trở lại ma pháp tháp sút lì ngươi tới một cái ta có đồ đạc cho người xem một chút đi qua ma pháp tháp trận pháp truyền thống hắn đem n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ chung đẹp mắt nhất đội trưởng đưa tới gian phòng trên đường lại đưa tới một đêm ngư long vũ sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương năm mươi sáu trung vị sinh vật bạch ngân tinh linh ánh nắng sáng sớm thông sáng ma pháp tháp bệ cửa sổ chiếu vào lý việt nhẹ nhàng mở mắt hắn không làm kinh động bởi vì chơi game quá mệt mỏi ngủ thật say tinh linh thiếu nữ thần thanh khí sảng một mình đi ra ma pháp tháp đám x ư ơ n g minh minh xuân hàn xe lạnh hắn cảm thấy hôm nay không khí đều phá lệ thanh tỉnh ánh mặt trời vẩy lên người ấm áp rất thoải mái cái này thân thể tố chất cường đại chính là không giống với thắt lưng không phải chua sót chân không phải mềm trong lòng cười khẽ một tiếng ở hai gã tinh linh thiếu nữ hầu hạ dưới hoàn thành rửa mặt hắn trước kiểm tra một hồi giao dịch giao diện sở hữu siêu phàm huyết nhục đều đã bán rồi đi ra ngoài làm cho trên người của hắn năng lượng nhiều hơn ba một trăm điểm đáng tiếc từ thị trường giao dịch mua sắm mua về loại thịt cũng không biết vì sao đều không thể hợp thành bằng không ta nơi nào còn có thể thiếu năng lượng hắn trong lòng thầm nhủ một thanh điểm này hắn đã sớm thí nghiệm qua lắc đầu hắn đi tới n g u y ệ t tinh linh doanh đ ị a hiện nay dưới trường hắn có hai gã bạch ngân sinh vật song túc phi long vương a hoàng là bạch ngân thủ hộ gỗ lìn g ơ gì là bạch ngân lại hợp thành ra một gã bạch ngân n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ hắn sát mặt bình tĩnh nguyện tinh linh cung tiến thủ chậm tốc độ tiễn tuyệt đối là một cái thật tốt phòng ngự kỹ năng có thể làm cho địch nhân viễn trình tốc độ công kích trở nên chậm cái này liền có thể để cho hắn rất tốt tránh thoát địch nhân viễn trình công kích tâm niệm vừa động nhất thời từng cái tinh linh trái cây từ c h ồ i bắt đầu trưởng thành sau đó truy lạc trên đồng cỏ ở tinh linh trái cây còn không có nước r a bên trong tinh linh thiếu nữ còn không có bị rót vào linh hồn phía trước hắn bắt đầu hợp thành nguyện tinh linh cung tiến thủ là hát thiết giai bậc muốn hợp thành đến bạch ngân chọn c â n sáu mươi tư danh cũng chính là một chín trăm hai mươi điểm năng lượng không bao lâu một cái màu bạc trạch tinh linh trái cây xuất hiện ở lý việt trước mặt tinh linh trái cây mặt ngoài có đại lượng kỳ dị hoa văn hiện ra cực kỳ thần dị cao quý trong vòng một phút hô tinh linh trái cây c ư nhiên không phải từ ở giữa chia một nửa mở mà là dường như nụ hoa vậy từng mảnh một tách ra hình thành một đoá bạch ngân chi hoa hào quang màu trắng bạc như nước chạy ở cả tòa tinh linh trong doanh địa chạy xôi u hết thệ tất cả đều rất giống hoa thành bạch ngân màu sắc duy mỹ cực kỳ bạch ngân chi hoa chung một gã ngân phát t á o t r o à n g dường như tây huyễn tựa tiên tử tinh linh thiếu nữ lông mi nhẹ nhàng giật giật sau đó mở mắt đó là một đôi tinh thuần tới cực điểm ánh mắt không có một tia tạp chất bất luận kẻ nào cùng với đối diện đều sẽ cao lên một loại cảm giác tự ti mặc cảm quá đẹp lý việt trong mắt tràn đầy kinh diễm tối hôm qua hắn mới chỉ có cùng xinh đẹp nhất tinh linh thiếu nữ chơi đùa trò chơi nhưng dù cho như vậy hắn như trước bị trước mắt tinh linh thiếu nữ kinh diễm ở đây là một loại không thuộc về nhân gian đẹp quả thực liền như cùng xuyên việt trước trong máy vi tính cái loại này duy mỹ nhất tây nguyễn tiên cảnh vách giấy chung đi ra tinh linh hoàn mỹ đến không có một k i a tì vết nào vẹn vẹn chỉ là nhìn lấy liền cho người ta một loại vô hạn mỹ hảo cảm giác tinh linh thiếu nữ chậm rãi đứng lên thân thể đường cong hết sức kinh người nàng từng bước đi tới lý việt trước mặt chậm rãi quỳ xuống bái kiến lính chủ đại nhân t h a n h âm thanh lãnh như tuyết sơn đỉnh hàn tuyển ở len ken rung động miễn lễ lý việt thở sâu lên tiếng nói hắn mở r a vị này đẹp đến vượt qua nhân gian tinh linh tin tức tên gọi bạch ngân tinh linh t r ù n g tộc t i n h linh bạch ngân tinh linh giai bậc bạch ngân lực lượng 11.1. t h ể chất 10. 9. m ư n ấ t tiệp m 1 t m tinh thần 10. 8. kỹ năng bạch ngân xuyên thấu tiễn bạch ngân đa trọng tiễn bạch ngân phong tiễn bạch ngân chậm tốc độ tiễn cựu tiễn liên châu trong nháy mắt bắn ra cựu mũi tên mỗi mũi tên phát huy ra một h a nhanh nhẹn uy lực làm lạnh 30 giây hàn xương hàng triệu hoán băng tuyết lực lượng bắn ra một chi mang đi hàn xương mũi tên có thể băng phong mẫn tiệp không bằng địch nhân của mình 1-3 giây làm lạnh 30 giây bạch ngân tiễn bạo nổ triệu hoán hỏa diễm lực lượng bắn ra một chi bạo liệt mũi tên có ở bắn trúng địch nhân trong nháy mắt nổ lên bao trùm ba m ba mét khu vực làm l ệ n h ba mươi giây thiên phú cung tiễn thương tổn lv năm tinh chuẩn lv năm lv một đề thăng một m ư ơ lv hai đề thăng hai mươi lv ba đề thăng ba mươi giới thiệu bạch ngân tinh linh là trung vị tinh linh một trong cũng là tối cường đại trung vị tinh linh số lượng cực kỳ ít ỏi các nàng bất luận cái gì công kích đều kèm theo bạch ngân chi lực có thể tăng cường kỹ năng uy lực bạch ngân tinh linh thì đã không phải n g u y ệ t tinh linh lý việt có chút kinh ngạc hắn cư nhiên từ n g u y ệ t tinh linh trong doanh trại hợp thành ra một gã bạch ngân tinh linh hơn nữa nhìn giới thiệu đây là tối cường đại trung vị tinh linh căn cứ lặn xuống nước thế giới tần đạo lấy được một ít tin tức hắn biết vô số thế giới đều muốn trong thiên địa chủng tộc chia làm hạ vị sinh vật trung vị sinh vật thượng vị sinh vật mà nhân loại gỗ lìn hải nhân địa tinh n g u y ệ t tinh linh trở, các loại đều là hạ vị sinh vật đây cũng là trong thiên địa 99% sinh vật chỉ cần sau khi thành niên thực lực ở bạch ngân giai bậc phía dưới sinh vật đều thuộc về hạ vị sinh vật đây chỉ là dựa theo sau khi thành niên thực lực mà phân chia cũng không phải là dựa theo chủng tộc toàn thân thực lực mà phân chia bằng không nhân loại tuyệt đối là tối cường đại một trong chủng tộc mà trung vị sinh vật chính là sau khi thành niên ở bạch ngân giai bậc ở trên nhưng lại nhất định là sinh mệnh có trí tuệ như song túc phi long sau khi thành niên cũng là bạch ngân giai bậc nhưng lại không thuộc về sinh mệnh có trí tuệ sở dĩ cũng không tính trung vị sinh vật chỉ có thể coi là cường đại ma thú có thể mở miệng nói chuyện là sinh mệnh có trí tuệ một trong ký hiệu thành niên có thể đạt được bạch ngân giai bậc trở lên sinh vật có trí khôn quá ít quá ít như vậy sinh vật có trí khôn là cực độ đáng sợ đến mức thượng vị sinh vật tự nhiên chỉ có cự long cựu đầu xà cao đẳng tinh linh bệ h ạ h muốt mỹ đỗ t o á trở chương á c loại, i s n vật khủng bố. Những thứ này sinh vật thứ Thanh thi khủng khủng Những sinh chính này niên bố. bố. là sự thi cấp, c ờ n đến không thể tưởng tượng nổi. Lý Việt chưa từng nghĩ、tới. Hán cư nhiên nhanh như vậy, dưới chướng là có thể nhiều g đại Việt tới. dưới thể chưa thể cư Lý là vậy, có một ã c ư ờ n g trung Nhưng giữa đại đẹp đấu lại sinh tiên vật. tử. kết như hoàn vị và Sự hợp hảo la kẹ bổ m mươi ớ c kịch tính theo d Trường 57, xây dựng dưới nền đất phòng ngự hồi hải nhân đại đội hô bị lý việt mệnh danh là hạ giờ ở bạch ngân tinh linh thiếu nữ từ dưới đất đứng lên da thịt trắng non khiến người ta đẹp mắt vóc người đường con kinh tâm động phách nàng khẽ ngoắc một cái cái kia trên đất bạch ngân chi hoa hóa thành một ánh hào quang rơi ở trên người nàng nhất thời một bộ màu bạc trạch tinh mỹ hết sức khinh bạc chiến giáp chậm dai ở trên người hắn hiện lên đồng thời trên tay nàng cũng nhiều ra một thanh màu bạc tinh linh trường cung cả n g ư ờ i trong nháy mắt khí chất biến đổi từ thanh lãnh xuất trần biến thành anh khí bừng bừng gần giống n h ư một vị n ữ võ thần. Hạ g i ngươi liền ở lại tiểu ờ ở, ở bên cạnh ta, thành tiểu thị nữ cùng Hắn thị hộ ta, vệ.、Hán、phân phó nói đối với trước mắt bạch ngân tinh linh trong lòng hắn tương đương thỏa mãn khí chất cứ tốt tướng mạo cứ tốt vóc người cứ tốt thực lực cứ tốt c ầ n tuân mệnh lệnh của ngài hạ giờ ở hành lễ thanh âm như trước hiện ra cực kỳ thanh lãnh còn có vài phần như kim loại khuynh hướng cảm xúc mang theo một loại mị lực đặc biệt mái tóc dài màu trắng bạc ngân bạch chiến giáp ngân bạch trường cung cả người nhìn qua càng là dường như muôn đời không tan hàn băng làm cho lý việt đều có điểm nhịn không được muốn thật sâu cảm thụ dưới hàn b ă n g trung ẩn sâu nóng bỏng hít một hơi thật sâu hắn mang theo hạ giờ ở từ n g u y ệ t tinh linh trong doanh trại đi ra trực tiếp đi trước hồi h ải nhân doanh đ ị a phía trước thử nhân l ĩ n h chủ n g o ạ i ý liệu từ dưới lòng đất trực tiếp đánh vào trong lánh đ ị a để hắn ý thức đến lánh đ ị a đối với dưới nền đất công kích phòng ngự bạc nhược sở dĩ hắn tự nhiên muốn tăng mạnh dưới nền đất năng lực phòng ngự hôi hải nhân chính là tốt nhất binh chủng bọn họ có thể ở dưới lòng đất thành lập một cái pháo đài bất luận cái gì dự định từ dưới lòng đất đánh vào trong lánh địa địch nhân đều muốn phía trước đối với hôi hải nhân phòng ngự dù cho hôi hải nhân đánh không lại cũng có thể làm cho hắn coi chuẩn bị không đến mức giống như phía trước giống nhau đối phương đều xuất hiện ở trong lánh địa hắn mới phát hiện lính chủ đại nhân trên đường đụng tới đã thức dậy số ly chứng kiến lý việt liền vội vàng hành lễ bất quá trên mặt lại hiện lên một vệ ngượng ngùng dù sao tối hôm qua trò chơi có chút quá c u n g d ã đồng thời nàng cũng kinh ngạc liếc nhìn bạch ngân tinh linh hải nhu ngươi từ trên người đối phương truyền tới cái loại này đến từ c à n g cao sinh mệnh tầng thứ áp chế để cho nàng minh bạch đây là một vị rất thưa thất mà cường đại trung vị tinh linh su l ù a người xuất lĩnh n g u y ệ t tinh linh c u n g tiễn thủ ở phụ cận tìm kiếm một chỗ điểm cao thành t i ể u huyết t h i ế u xảo hề ta lý việt sắc mặt như thường phân phó nói thành t i ể u phi hành đơn vị huyết t h u tự nhiên thích sinh hoạt tại chỗ cao mà cái này đối với thần hy lĩnh mà nói cũng có một cái chỗ tốt đứng cao ngắm được xa huyết t h u cũng có thể trở thành hắn thần hy l ĩ n h một chỗ thắp canh nếu là có địch nhân công qua đây giờ ý lại không phát hiện hoặc là giờ ý bị trước giờ giải quyết như vậy huyết t h u chính là thần hy l ĩ n h đạo thứ hai ánh mắt có thể bay trên không trung huyết t h u đã định trước địch nhân rất khó đối với bọn họ tiến hành công kích là xú lý lĩnh mệnh mà đi tư thế hiên ngang lôi lệ phong hành đi tới hôi hải nhân doanh địa lý việt trực tiếp hợp thành ra một cái đại đội hôi hải nhân một trăm danh hát thiết hôi hải nhân tinh anh hai mươi danh hát thiết hôi hải nhân thủ lĩnh bốn danh hát thiết hôi hải nhân đại sư hai gã thanh đồng hôi hải nhân anh hùng phối trí cùng gỗ lìn đại đội giống nhau một trăm hai mươi sáu đơn vị bất quá so sánh với hàng đẹp giá rẻ gỗ lìn hôi hải nhân liền đ ắ t hơn rất nhiều tổng cộng tiêu hao hai mươi sáu mươi b ố điểm năng lượng mà một cái đại đội gỗ l ỉ n chỉ cần một ba trăm bảy mươi sáu điểm năng lượng bất quá hôi hải nhân bọn chúng đều là thợ rèn không có chiến sự thời điểm bọn họ cũng có thể sáng tạo tài phú lý việt khê nói đương nhiên gỗ l ỉ n cũng đều là nông phu hiện tại cái kia một khối ma pháp đ i ể n đã sớm trồng đầy cự đại khoai tây chỉ là một khối ma pháp đ i ể n chỉ có mười mẫu quá ít xa xa không cách nào để cho sở hữu gỗ l ỉ n đều có chuyện làm một phút đồng hồ sau 126 danh mãn khuôn mặt râu quai nón hôi ải nhân quỳ một gối thanh âm như sấm bái kiến l ĩ n h chủ đại nhân từng cái đều trung khí mười phần hiện hiện ra thời gian dài rèn s ắ t hình thành cường đại khí lực miễn lễ các ngươi nhiệm vụ chính là ở lãnh địa dưới nền đất thành lập ra một tòa phòng ngự pháo đài cần tài liệu gì các ngươi trực tiếp viết danh sách cho ta lý việt nói lính chủ đại nhân ngài chỉ cần cung cấp mỏ sát chúng ta ải nhân cần toàn bộ đều có thể chính mình đoán tạo đạt được một vị hôi hải nhân anh hùng lớn tiếng nói lý việt mở ra giao dịch giao diện nhìn một chút mỏ sắt giá cả bất quá hắn phát hiện có mấy loại quan g sát quăng p h è dít quan g sát hạt quan g sát lăng quạng sắt chở các loại hơn nữa còn có quạng thu thạch m ộ ư ơ i luyện khoáng thạch hai mươi luyện khoáng thạch chở các loại các ngươi cần cái gì dạng quan g sát hắn dò hỏi trong lãnh địa hai vị kêu hôi hải nhân thợ rèn tông sư cũng không có hỏi hắn muốn qua quan g sát dù sao hai vị này thợ rèn t ô n sư nhiệm vụ đều là chế tạo ma pháp trang bị m a ma pháp trang bị đều phải cần ma pháp tài liệu mới có thể chế tạo được phổ thông quảng sắt vô dụng lính chủ đại nhân quảng sắt đi liền hồi hải nhân anh hùng vội vàng nói quảng sắt lý việt gật đầu ở quạng thô trong đá hạt quảng sắt quý nhất quảng sắt thứ hai bất quá tổng thể mà nói quảng sắt đều khá là rẻ dù sao triệu hoán binh chủng bọn họ đều sẽ kèm theo bạch s ắ c phẩm chất vũ khí cùng trang bị Từng n cái i l hồ chủ sơ k đại lượng mỏ sắt vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt hắn sở hữu hôi hải nhân chứng kiến mỏ sắt đều biểu hiện ra hai mắt sáng lên trạng thái sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào Trước Việt tới đất, tu trang thời tạo tiền. Tuy triệu theo trang trong dưới Nhưng Bạch cấp có chính cùng cho chủng Có khác, chủng cùng năm Ngân đẳng cấp anh hùng đơn không nhiều nhân nhân nhiệm phòng ngự nền lãnh binh những gian liền đoán lãnh hoán binh kiếm kèm theo vũ khí cùng trang bị. bị. đại đại hôi hải Hôi hải khí, khí, khí chi để đội. đội địa địa đều sửa vị. vụ, với vũ vũ vì vũ Lý là là ý quá Cái này liền cần liền này Hơn nữa thành、so、mua. phiền thoái duy nhất cũng chính là hoàng nguyên nhưng hắn tin tưởng hôi hải nhân khẳng định có thể tự giải quyết hắn hiện tại cũng không có dư thừa năng lượng vì hôi hải nhân hợp với một nhóm lò rèn đem ô dở tìm đến thấy ta hắn phân phó một gã đi qua đại g ồ lìn ngày hôm nay hắn hàng đầu nhiệm vụ là hủy diệt hai tòa l ã n h địa rất nhanh ô dở từ đằng xa chạy tới bất quá lý việt rất nhanh liền phát hiện ô dở cùng hôm qua hắn nhìn thấy lúc bất đồng lúc này vị này g ồ lìn thông suất phía sau c ư nhiên cũng dài ra khỏi một đôi cánh thịt lên cấp hắn có chút ngây người kinh ngạc không thôi ngày hôm qua hắn còn đang vì ô dở không thể hợp thành mà cảm thấy đáng tiếc ngày hôm nay liền phát hiện vị này gỗ lìn thông suất đã chính mình tấn cấp bạch ngân rồi hả chẳng lẽ anh hùng đơn vị thiên phú đều tốt đến cái này loại mức độ khó mà tin nổi mấy ngày là có thể từ thanh đồng thăng cấp thành bạch ngân sinh vật hắn cảm thấy có chút khó có thể tin thiên phú cho dù tốt cũng không khả năng mấy ngày liền vượt qua thanh đồng trở thành bạch ngân sinh vật lính chủ đại nhân ô dở cung kính nói ngươi làm sao đột nhiên tấn thăng lý việt hỏi còn muốn cảm tạ l ĩ n h chủ đại nhân nếu không có l ĩ n h chủ đại nhân bồi dưỡng thuộc hạ là tuyệt đối không thể thăng cấp bạch ngân ô giờ khắp khuôn mặt là cảm kích màu sắc ba ta bồi dưỡng ngươi không thể hợp thành a lý việt trong lòng có chút m ậ n ra hắn t a o mày nói nói rõ một chút l ĩ n h chủ đại nhân ngày hôm qua gia tăng rồi hai cái đại đội gỗ lỉn trong lánh địa gỗ lỉn số lượng đã vượt qua năm trăm đơn vị mà chỉ cần ta thống lĩnh gỗ l ỉ n đơn vị vượt lên trước năm trăm ta liền có thể đột phá trở thành bệnh ngân ô giở chừng mắt nhìn giải thích c ư nhiên như vậy lý việt mọi người có chút vui vẻ nói cái này thật đúng là là niềm vui ngoài ý muốn a xem ra anh hùng đơn vị quả nhiên không giống bình thường lại có thể căn cứ thống lĩnh gỗ l ỉ n số lượng mà tăng cường tu vi hắn cũng càng phát ra ý thức được cái kêu anh hùng chi quả c h â n úy hắn dò hỏi nếu muốn lần nữa thăng cấp ngươi cần thống l ĩ n h bao nhiêu gỗ lìn l ĩ n h chủ đại nhân cần một nghìn gỗ lìn ô giờ cung kính nói một nghìn lý việt gật đầu bất quá hiện nay ô giờ có thể có bạch ngân thực lực cũng không kém được rồi thực lực này đ ặ t ở vạn tộc chiến trường vô số trong lãnh địa hẳn là đều xem như là đỉnh tiêm t ầ n g thứ hơn nữa gỗ lìn số lượng hắn tạm thời cũng không có ý định bành trướng đi tập kết hai cái đại đội gỗ lìn theo ta đi trước tiến hành lãnh địa chiến hắn phân phó nói là ô dở nhãn tình sáng lên trong mắt lộ ra một tia khát máu màu sắc hưng phấn đi tập kết nhân viên mà lý việt tắc lai、like、đến kinh c ư c thứ tường bên cạnh bắt đầu một đoá lại một đoá ăn kinh c ư c chi hoa vì ăn càng nhiều hơn kinh c ư c chi hoa hắn liền bữa sáng cũng không ăn còn tốt kinh c ư c chi hoa mùi vị rất không sai bằng không nhiều như vậy kinh c ư c chi hoa sợ là đều muốn ă n thổ hắn trong lòng thầm đ ủ loại hạnh phúc này phiền não rất nhanh hai trăm đoá kinh c ư c chi hoa đã vào cái bụng nữ thần may mắn như trước không biết đi nơi nào hắn lần nữa trung quy chúng cụ thu được hai điểm điểm thiên phú số lượng hai điểm điểm thiên phú số lượng hắn thêm ở phòng ngự cùng phương diện tốc độ lúc này ngoại trừ tiến công thuật cấp m ộ ư ơ i bên ngoài tinh thần thuật phòng ngự thuật tốc độ thuật đều đã hai cấp để thăng mười phần trăm tinh thần thể chất mượn tiệp nhìn lấy còn có hơn một nghìn đoá kinh c ư c chi hoa lý việt nghĩ đi nghĩ lại vẫn là quyết định bán ra một ít lần trước lưu lại mười lăm đoá hắn thì có bán ra ý tưởng chỉ bất quá khi đó mới là ngày thứ hai linh chủ nhóm trên tay có năng lượng sẽ không có bao nhiêu có thể bán ra giá cả tự nhiên cũng không khả năng cao mà bây giờ đã là ngày thứ sáu rất nhiều lính chủ trên tay hẳn là đều mang theo không ít năng lượng giá cả so với ngày thứ hai nhất định phải cao rất nhiều cũng là thời điểm xuất thủ cái này loại chân quý tư nguyên bất quá hết giá bao nhiêu một đoá tốt đâu hắn trầm n g âm t hết giá cao không tốt bán tiết giá thấp quá thua thiệt suy nghĩ một chút hắn trực tiếp ở thế giới tần đạo lên tiếng bán ra lam sắc kinh c ư c chi hoa ăn sau có một phần trăm tỷ lệ đạt được một điểm điểm thiên phú số lượng chỉ lần này một đoá muốn mua sắm nhanh chóng mang giá cả tới tích tích tích tích. nhất thời không ít l ĩ n h chủ cho hắn phát tới ấp dị v ậ t chát hắn kiểm tra báo giá đều ở đây năm trăm bảy trăm năng lượng trong lúc đó không tính là rất cao nhưng là tuyệt đối không thấp dù sao chỉ có một phần trăm tỷ lệ cái này liền cùng rút thưởng không sai biệt lắm mua một n i ệ m tưởng xác suất quá thấp tự nhiên không có khả năng bán ra quá cao giá cả điểm ấy hắn cũng minh bạch như chính hắn vận khí trung quy trung cụ an trăm đoá kinh cước chi hoa mới có thể thu được một điểm điểm thiên phú số lượng đ ẹ như vậy tính toán cho dù là năm trăm n ă n g lượng một đoá cũng chọn cần năm vạn năng lượng mới có thể thu được một điểm điểm thiên phú số lượng năm mươi ngàn năng lượng thu được một điểm điểm thiên phú số lượng đối với bất luận cái gì l ĩ n h chủ mà nói đều là xa xỉ trí cực hành vi hiện giai đoạn nguyện ý hoa cái năng lượng này l ĩ n h chủ cực nhỏ cực nhỏ hắn lựa chọn báo giá bảy trăm n ă n g lượng l ĩ n h chủ bán ra một đoá kinh cực chi hoa điều này cũng làm cho hắn hiểu được kinh cực chi hoa giá thị trường không do dự hắn trực tiếp trưng bày hai mươi đoá kinh cực chi hoa đặt ở giao dịch giao diện toàn bộ hết giá bảy trăm n năng lượng đây là tối cao đơn giá muốn bán đi phỏng chừng cần thời gian không ngắn lúc này ô giờ đã tập kết hai cái đại đội gỗ lìn lý việt nhảy lên song túc phi long vương a hoàng trên lưng bạch ngân tinh linh hải nhu ngươi cũng theo nhảy lên thủ hộ gỗ lìn gờ gì thì triển khai song xí chính mình đi sút ly mang theo hai mươi danh n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ xuất phát hắn lớn tiếng hạ lệnh song túc phi long vương s ô n g lên bầu trời hướng về phía tây mà đi trên mặt đất hai cái đại đội gỗ lìn cũng lao ra lãnh địa đi theo phía sau sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 59, c h ủ động xuất kích biển khô lâu phía tây khoảng cách thần hy lĩnh gần nhất trong l ã n h địa một gã sắc mặt trắng bệnh da rẻ cũng được không dọa người nữ tử đứng ở một tòa tràn đầy bạch cốt trong doanh trại cái tòa này doanh địa khắp nơi đều là âm âm ú u sương sọ ấm phong vượt lên trước xương sọ còn lăn trên mặt đất di chuyển lộ ra hai cái trống chân viến mắt khiến người ta sởn tóc gáy dù cho đã là ngày thứ sáu hứa diễm cũng như trước cảm thấy phát điên sắc mặt tâm trầm nàng còn nhớ rõ ngày đầu tiên tự xem đến cái này bạch cốt doanh địa lúc bị dọa đến tiểu tiện không k h ô n g chế c h ẳ n g cảnh mà lại nhìn thấy thế giới trong kênh còn lại linh chủ lấy được doanh địa nàng liền đấu kỵ được tinh thần đều có chút vạt mẹo dựa vào cái gì người khác ban đầu doanh địa đều là các loại sinh linh mà nàng ban đầu doanh địa cũng là sợ hãi khô lâu doanh địa lại triệu hồi ra một nhóm khô lâu ta muốn cho các ngươi biết cái gì là vong linh hải nàng âm lánh nói cùng khô lâu sống lâu thân thể của nàng cũng bị khí tức tử vong xâm nhập da rẻ trắng bệnh thanh âm â m lánh cái này đồng dạng cũng là nàng đấu kỵ còn lại lĩnh chủ một trong những nguyên nhân ở địa cầu bên trên nàng cũng là xuất thân hào môn lúc nào bị qua cái này loại hủy khuất ừ n đó là cái gì một đám phi hành hung c ẩ m đột nhiên nàng ngần người chứng kiến phía đông trên bầu trời xuất hiện một mảnh điểm đen điểm đen đang từ từ phóng đại h i ệ n nhiên là hướng về phía nàng nơi đ â y mà đến tốc độ không tính là nhanh nhưng nàng có thể khẳng định chính là hướng về phía nàng tới là còn lại lãnh địa phi hành binh chủng nàng biến sắc trên mặt đều đấu kỵ được hoàn toàn m è o mó dựa vào cái gì nàng chỉ có thể cùng khô lâu làm bạn người khác đều có phi hành binh chủng hơn nữa khả năng rất lớn vẫn là phía đông tòa k i a gần nhất lãnh địa nàng nhưng là đem tòa kia lãnh địa trở thành chuẩn bị tấn công đối thủ hiện tại nàng còn không có động thủ đối phương cũng đã trước hướng nàng công tới đáng chết phi hành binh chủng thì như thế nào ta muốn dùng vong linh hải đem bọn ngươi bao phủ nàng d ự tận nói không chút do dự tiêu hao một nghìn năng lượng trực tiếp triệu hồi ra hai nghìn danh khô lâu trắng bóng một mảnh khô lâu xuất hiện ở trong doanh trại toàn bộ đều nắm đơn giản cung tiễn tuy là nàng cái này khô lâu doanh địa chỉ là cấp thấp nhất phổ thông nhưng là có lưỡng chủng khô lâu có thể tuyển trạch một loại là khô lâu chiến sĩ một loại là khô lâu cung tiến thủ đến mức thực lực liền phổ thông gỗ lin đều đánh không lại cũng chỉ có thể dựa vào khổng lồ số lượng thủ thắng mà cả tòa lãnh địa các nơi cũng theo mệnh lệnh của nàng c h ậ m r ã i chạy ra đại lượng khô lâu trắng bóng một mảnh khiến người ta chứng kiến đều cảm giác kinh dị mà hứa diễm chính mình thì trốn ở đã sớm đào xong một chỗ trong hầm ngầm trốn khô lâu thật là nhiều khô lâu lý việt có chút giật mình nhìn phía dưới một mảnh kêu biển khô lâu tuy là bất kỳ một cái nào khô lâu đều đơn b ặ c rất đi tới đường cũng lung la lung lay phảng phất sau một khắc liền muốn thành mảnh nhỏ nhưng số lượng nhiều tới trình độ nhất định có đôi khi cũng tương đương khủng bố đồng thời hắn cũng phát hiện ở nơi này lánh địa cây tối t r u n g quanh toàn bộ đều héo rũ tử vong còn có một cố âm lanh hết sức khí tức từ phía dưới vọt lên đó là vượt lên trước năm nghìn số lượng khô lâu hội tụ hình thành khí tức tử vong tại loại này khí tức tử vong bên trong bất luận cái gì sinh linh thực lực đều sẽ giảm bớt mà khô lâu thực lực thì sẽ tăng lên tử vong sinh vật vẹn vẹn là này cổ khí tức tử vong liền giống như một lĩnh vực thậm chí cùng với thời gian chiến đấu hơi dài đều sẽ trực tiếp bị khí tức tử vong gây thương tích hắn lắc đầu khổng lồ như thế số lượng biển khô lâu chính là hai cái đại đội gỗ lìn cùng với chém giết muốn tiêu diệt toàn bộ phòng chừng đều muốn trả giá giá không nhỏ phải biết rằng dưới t r ư ờ n g hắn gỗ lìn đại đội thấp nhất cũng đều là h ắ c thiết đại gỗ lìn trong đó thậm chí còn có thanh đồng đẳng cấp gỗ lìn anh hùng a hoàng toàn lực thi triển bóng ma địa thứ h ắ cám long hơi thở h ắ c sắc vẫn tinh ăn mòn ao đầm hạ dợ ơ thi triển đa trọng tiễn cùng bạch ngân tiễn bạo nổ hát lì thi triển nộp bạo ô dơ xuất lĩnh gỗ lìn đại đội cắn g i ế t sở h ư u k h ô lâu hắn trầm giọng hạ lệ theo thanh â m của hắn hạ xuống nhất thời hai cái đại đội gỗ lìn s u n g phong liều chết đi lên vụ vụ điên cuồng la cùng khô lâu chém giết tuy là khô lâu trên thực lực p h ồ n g thực lực bọn hắn bị khí tức tử vong ăn mòn thấp xuống một ít có thể bất luận cái gì khô lâu như trước đỡ không được bọn họ một kích liền trực tiếp thành mảnh nhỏ hống song túc phi long vương a hoàng diết đạo cự đại pháp thuật đồ văn ở trước mặt hắn hiện lên sau một khắc từng cây một bán trong suốt bóng ma địa thứ ở biển khô lâu c h u n g hiện lên trong nháy mắt hai mươi mấy người khô lâu nát bấy mà đồng thời một căn mũi tên bán ra trên không trung liền chia làm mười tám con tiễn đem mười tám con đầu khô lâu xương đánh nát một cỗ khô lâu thi thể đột nhiên bị năng lượng màu xanh lục dốc vào toàn thân biến thành lục sắc sau đó đ ỗ n g nhiên nổ tung phu cận tảng lớn khô lâu bị t ạ c thành bụi phấn tràn ngập ăn mòn ao đầm hạ xuống màu đen vẫn tinh từ trên trời r á n xuống đỏ ngầu hỏa diễm tiễn nổ lên lại có đáng sợ long tức đem một đường thẳng tốt nhất trăm khô lâu dọn dẹp sạch sẽ cả tòa lãnh địa khắp nơi đều là pháp thuật ở tàn sát bừa bãi sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mần hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương sáu mươi địa cầu linh chủ chảm sát lý việt tự thân cũng không dừng thi triển triệu hoán hỏa lang pháp thuật tất cả hỏa lang xuất hiện ở biển khô lâu bên trong cả người hỏa diễm hưng hực bất luận cái gì khô lâu đều bị một kích m à n át bất quá hỏa lang chỉ có thể tồn tại mười giây sẽ tiêu thất bất quá lý việt vẫn không ngừng thi triển đại khái mỗi giây triệu hoán một đầu sở dĩ biển khô lâu bên trong vẫn duy trì mười đầu hỏa lan g tay hắn cầm huyết thụ yêu chi trượng cũng chân chính cảm nhận được trôi này cực phẩm pháp trượng kinh người uy lực đặc biệt pháp thuật bắn trúng địch nhân hồi phục pháp lực mười điểm cái này đ ặ c tính làm cho pháp lực của hắn hầu như có thể vẫn duy trì liên tục không ngừng triệu hoán hỏa lan g hoàn toàn trở thành một danh pháp thuật pháo đài kinh khủng như vậy dưới hỏa lực dù cho biển khô lâu bên trong khô lâu vượt lên trước năm nghìn số lượng nhưng là lưu ý mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng giảm bớt một k h ắ c đồng hồ cũng chưa tới biển khô lâu liền biến mất phân nửa không ngừng đến mức khô lâu cung tiễn thủ tên bắn ra tên đối với ly việt mà nói nửa điểm tác dụng đều không có tuy là bọn họ cách xa mặt đất không cao chỉ có cao hơn 20 i m t h ư c độ có thể khô lâu cung tiễn thủ mũi tên đến rồi độ cao này căn bản đã không có tổn thương gì chính là huyết t h i ế u đều chỉ muốn nhẹ nhàng đập cánh là có thể đem mũi tên hất bay lúc này trong hầm ngầm h ẩn nút hứa diễm có chút không đợi được giảm bớt quá nhanh hiện tại trong lánh địa chỉ có không biết đến hai nghìn khô lâu nàng tiếp tục trốn ở đó sợ là rất nhanh sẽ bị địch nhân toàn bộ cắn rết sạch sẽ đến lúc đó không có biển khô lâu nàng làm sao ngăn cản đối phương đáng chết ta nàng sát mặt nhăn nhó cực kỳ tức giận cũng biệt khuất cực kỳ nàng đương đường đại tiểu thư lúc nào đưa qua cái này loại hủy khuất lao ra hầm nàng ngẩng đầu một cái liền thấy cười ở s o n g túc phi long bên trên không ngừng làm phép lý việt chứng kiến đối phương y phục trên người nàng nhất thời ngẩn người đặc biệt trên vai trái cái kia móc câu dạng nhãn hiệu nhãn hiệu nàng vẫn là rất quen thuộc tên địch nhân đang chết này c ư nhiên cũng là đến từ địa cầu trong lòng nàng p h ấ n hận nhưng trên mặt lại lộ ra một loại tha hương nộ cố chi mừng rỡ thậm chí còn cố ý cầm quần áo kéo xuống không ít lớn tiếng kêu lên d ừ n g tay ta cũng là đến từ địa cầu chúng ta là đồng hương địa ồ n hương、A. Thanh âm của nàng ở cường đại thân vang phản đồng hống. g thể tố chất phía dưới, cực kỳ vang rội, phảng phất hà dưới, sư A. của tố tử âm cực ở đại đ rội, kỳ cầu người lý việt ánh mắt hiếp lại hắn vẫn thật không nghĩ tới chính mình cái này gặp tên thứ ba l ĩ n h chủ lại chính là địa cầu người chờ đến khô lâu số lượng không đủ năm trăm l ú c hắn mới chỉ có hạ lệnh ngừng tay khống chế song túc phi long vương rơi trên mặt đất đối với đồng dạng địa cầu người hắn còn là muốn cho đối phương một cái cơ hội nếu là đối phương nguyện ý thân phục hắn sẽ không để ý lưu lại đối phương tính mệnh dù sao chu vi lánh địa rất nhiều hắn không kém cái này một tòa hai tòa bất quá nhìn lấy hứa diễm thời khắc đó ý giả vờ điềm đạm đáng yêu dáng vẻ đã cái kia đồng dạng c ô ý kéo xuống không ít quần áo hắn cau mày l i ê n ngươi sắc đẹp này da rẻ trắng bệnh đắc tự quỷ ngay cả ta phía sau tùy tiện một gã n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ đều còn kém rất rất xa còn muốn chơi sắc dụ chứng kiến lý việt khống chê song túc phi long vương x u n g tới hứa diễm trên mặt lộ ra một vệ cực độ đố kỵ dựa vào cái gì chính mình chỉ có k h ô lâu đối phương cũng đã có như thế sinh vật mạnh mẽ chỉ cần giết hắn giết hắn đi những thứ này đều là ta trong lòng nàng vặt mẹo lý việt ánh mắt h i ế p cách cách gần như thế cương đại tinh thần lực làm cho hắn từ trên người đối phương cảm nhận được nồng nặc các ý biểu tình có thể gặt người tinh thần lại không cách nào lừa dối giết nàng hắn lệnh giọng phân p h ó phía sau bạch ngân tinh linh hải n u ngươi trên tay trường cung nâng lên một mũi tên trong nháy mắt phá không hưu không khí bị đâm xuyên khí lưu nổ lên mũi tên trực tiếp từ hứa diễm trên cổ xuyên qua mang theo điểm điểm tiên huyết ngươi vì vì cái gì hứa diễm lảo đảo đến cùng trong cặp mắt đều là oán độc cùng tuyệt vọng nàng biểu hiện như thế đ i ể m đạm đáng yêu đối phương vì sao còn có thể giết nàng nếu có cơ hội ngươi nên đi h í kịch học viện đào tạo sâu một cái lý việt thản nhiên nói hống long ngâm lại xuất hiện long tức giết gạo các loại pháp thuật rất nhanh liền đem còn lại khô lâu toàn bộ báo phủ cả tòa lãnh địa đều bị bạch cốt bột phấn tràn ngập gió thổi qua quá bạch cốt phân dương bất quá lý việt quanh thân đã có cao năng lực chàng tồn tại bất luận cái gì bạch cốt bột phấn tiếp cận hắn lúc đều bị cao năng lực chàng đẩy ra hắn từng bước đi tới lãnh địa tế đàn chỗ không có bất kỳ do dự nào trực tiếp tuyển trạch phá hủy nhất thời cả tòa lãnh địa quang mang chớp di chuyển tất cả bạch cốt tất cả kiến trúc hết thể tất cả tan biến không còn dấu tích có cái này bốn khối tế đàn thăng cấp thạch liền có thể thăng cấp đến thanh đồng lãnh địa hắn nhìn lấy tế đàn vị trí lưu lại bốn khối tế đàn thăng cấp thạch trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng đem một tấm bạch cốt doanh địa kiến trúc bản vẽ ba chương lương điển kiến trúc bản vẽ một tấm t i ễ n tháp kiến trúc bản vẽ một tấm dân cư kiến trúc bản vẽ nhặt một lần nữa nhảy lên song túc phi long vương a hoàng trên lưng phân phó nói Ô dù a thanh dai An i tới nghi nhiều. bậc, bậc. cường để đồng thể thăng toàn tính không thể nghi ngờ tăng cường rất không ngờ sao mỗi một tòa l ã n h địa hắn đều cũng không coi thường có thể tăng cường thực lực của chính mình tự nhiên muốn tăng cường thực lực sau đó mới đi sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương sáu mươi mốt thăng cấp t h a n h lãnh đồng địa. t i ê u t h ấ t Ở khôi lâu lĩnh xa hơn tây hơn hơn bên xa một ngô hoạt r n lãnh lĩnh lấy nhân nhìn chủ h địa. Sư k lâu lĩnh phương hướng, s ắ c mặt tâm trầm. h ắ n thân thể khôi n g ô trường cao ba mét đầu đầy tóc vàng lập lòe một đôi mắt mang theo rất nặng uy thế phía tây khô lâu lĩnh hắn là rõ ràng thực lực rất mạnh biển khô lâu khiến người ta sợ hãi nhưng bây giờ hắn lại phát hiện khô lâu lánh lanh địa quang trụ không thấy điều này nói rõ cái gì nói do khô lâu lĩnh đã bị người đạp diệt là ai đạp diệt khô lâu lĩnh hắn t a o mày lấy dù cho dưới trướng hắn có hơn ba trăm danh phổ thông làng nhân cùng với mười lăm tên h ắ c thiết làng nhân tinh anh hắn cũng không có bất kỳ nắm chặt có thể san bằng khô lâu lĩnh chẳng lẽ là khô lâu lĩnh phía đông cái kia một tòa lãnh địa sao hắn ánh mắt lấp lóe điều này làm cho hắn trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ có thể san bằng khô lâu lãnh lãnh địa nếu như động thủ với hắn hắn sư lang lĩnh nói không chừng cũng sẽ bị săn bằng tuy nói xuyên việt trước bọn họ sư nhân tộc chính là thú nhân hoàng tộc hắn thành tựu i sư nhân tự nhiên cũng là hoàng tộc một thành viên hưởng thụ hậu đãi sinh hoạt mới tới đây hai ngày trước hắn còn nghĩ trở về nhưng bây giờ hắn nhưng không có bất luận cái gì trở về ý tưởng suy nghĩ trong lòng đều là như thế nào tướng lĩnh phát triển lớn mạnh dù sao tự thân tu vi cảnh giới có thể đi theo lãnh địa thăng cấp mà thăng cấp điểm này đủ để cho hắn điên cuồng tuyệt đối không cho phép có người làm bẩn sư nhân vinh quang nên đi liên lạc một chút đầu kia lão hồ ly cùng tên kia nhân loại nham hiểm quý tộc hắn thở sâu bằng hắn sư lang lĩnh không phải sao hủy diệt khô lâu lánh lánh địa đối thủ nhưng nếu là liên hợp chu vi cái khác hai đại lánh địa đến lúc đó chẳng biết hiệu chết về tay a i còn còn chưa thể biết được sắc mặt hắn tràn đầy tàn khốc lôi lệ phong hành trực tiếp liền hướng tây bắc hơn hai mươi hơn dặm mà đi nơi đó có mặt khác một tòa lãnh địa l i n h chủ là hồ tộc người tuy là cùng hắn không phải tới từ một cái thế giới nhưng đến cùng đều là thú nhân nhất mạch đến mức tên kia nhân loại quý tộc chỉ cần hắn cùng với lao hồ ly liên hợp nhân loại sợ chết quý tộc nhất định sẽ gia nhập vào bọn họ thần hy lĩnh lý việt đứng ở lãnh địa bên tế đàn hắn trước kiểm tra một hồi năng lượng dù sao hắn ly khai lãnh địa lúc cũng chỉ có bốn mươi hai điểm năng lượng mà tướng linh từ hắc thiết tấn thăng đến thanh đồng ước chừng cần 4.000 điểm năng lượng năm bốn điểm năng lượng chứng kiến tin tức bảng bên trên hiện hiện ra trị số hắn trên mặt tươi cười sau đó hắn mở ra giao dịch giao diện phát hiện kinh c ư c chi hoa đã lần nữa bán ra bôn đoá khấu trừ thủ tục phí chính là thu hoạch 2.660 điểm năng lượng như vậy tính ra khô lâu k i a lĩnh tổng cộng cho ta 2.122 điểm năng lượng hắn nhẹ nhàng tự nói đương nhiên đây chỉ là phá hủy lãnh địa cùng với chạm sát khô lâu thu hoạch những kiến trúc kia bản vẽ đồng dạng có giá trị không nhỏ đặc biệt bạch cốt doanh địa kiến trúc bản vẽ cái này loại vong linh sinh vật kiến trúc bản vẽ nghĩ đến giá cả có thể bán được không thấp dù sao biển khô lâu uy lực hắn đã thấy qua một g ã hát thiết lánh địa là có thể phát triển ra năm nghìn trở lên khô lâu có thể thấy được cái này loại binh chủng giá cả thấp liêm đ ụ n g với vong linh pháp sư tuyệt đối sẽ không keo kiệt trên tay năng lượng hắn đem mười khối tế đàn thăng cấp thạch thả lên có hay không tiêu hao bốn nghìn năng lượng thăng cấp lãnh địa tế đàn tin tức bán ra thăng cấp hắn không có bất kỳ do dự nào nói thẳng nhất thời n ô n g nặc hát thiết sắc quang mang tướng lĩnh tế đàn báo phủ tiện đà hát thiết sắc quang mang ở cấp tốc thuế biến hóa thành một loại xưa cũ màu đồng xanh màu đồng xanh quang mang tịch q u y ể n đem c h ọ n tọa lãnh địa đều bao trùm hơn nữa quang mang còn hướng lãnh địa ở ngoài mở rộng ba m é toàn t bộ cây cối hoa cỏ hòn đá hết thạy ở trong ánh sáng tiêu thất lý việt cũng cảm giác được tự thân ở nơi này thời gian ngắn ngủi thân thể tố chất lần nữa tăng vọt tinh thần lực cũng đồng dạng tăng vọt loại cảm giác này cực kỳ thoải mái gần giống như về tới mẫu thai bên trong ấm áp cả người cùng linh hồn đều ở đây hoan hô sau một lúc lâu hắn mới từ trong trầm mê tỉnh táo lại cảm thụ được tự thân cường đại trên mặt hắn tràn đầy vui sướng thanh đồng dai bậc hắn đã trở thành một gã cường đại thanh đồng sinh linh thực lực như vậy tuyệt đối không tính là yếu đi từ lặn xuống nước thế giới trong kinh nói chuyện hắn thấy qua tin tức một ít xuyên việt trước là thanh đồng đẳng cấp vũ sư ma pháp sư kỵ sĩ trở các loại bọn họ liền thuộc về một tòa vương quốc bên trong bài danh trước mấy cường giả hắn mở ra tin tức của mình bảng thính danh lý việt chủng tộc nhân tộc thân phận l ĩ n h chủ giai bậc thanh đồng thiên phú chiến đấu tốc độ l v hai mẫn tiệp 10%, t i ế n công l v 1 0 lực lượng 50%, p h ò n g ngự l v 2 thể chất một mươi thi pháp lv hai tinh thần một m ư ơ sinh sản thiên phú trồng trọn đ ề cao lãnh địa lương thực sản lượng một m ư ơ chưa mở ra đốn tuổi đ ề cao lãnh địa đốn tuổi sản lượng một m ư ơ chưa mở ra đào quáng dược liệu ma dược đoán tạo may vá luyện kim kỹ năng cao năng lực tràng đại hỏa cầu thuật triệu hoán hỏa l a n g á c diễm hỏa hoàn hỏa diễm thủ liệt diễm thuất kích liệt diễm sung phong liệt diễm chẳng đánh liệt diễm thư kích lực lượng năm chín thể chất năm m ư tám mất tiệp sáu một tinh thần sáu sáu điểm thiên phu số không điểm hỏa hệ thân thiện một hỏa hệ pháp thuật thi pháp tốc độ ba mươi phần trăm hỏa hệ uy lực pháp thuật mười phần trăm giới thiệu ngươi đã lớn lên thành một vị có chút cường đại lính chủ nhưng ngươi dường như không phải chú trọng sinh sản sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương sáu mươi hai 140.000 n ă n g lượng ba bữa cơm như vậy thuộc tính đã sắp muốn tiếp cận thanh đồng sinh vật xem cùng với chính mình tin tức bảng lý việt trên mặt trên mặt lộ ra tiêu ý mà trên thực tế thực lực của hắn tuyệt đối mạnh hơn nhiều thanh đồng siêu phạm sinh vật lờ vờ m ư ờ tiến công thuật làm cho hắn lực lượng thuộc tính có thể tăng vọt đến 8. 8. lờ vờ h a tinh thần thuật cũng có thể làm cho tinh thần hắn thuộc tính tăng vọt đến 7. 2. hơn nữa hỏa hệ pháp thuật tại hắn trên tay uy năng còn muốn tăng cường 30%. khủng bố như vậy thuộc tính bình thường thanh đồng siêu phạm sinh vật tại sao có thể là đối thủ của hắn đến rồi thanh đồng giai bậc nên tu luyện thanh đồng pháp thuật thanh đồng võ kỹ hắn nhẹ nhàng tự nói chỉ có đem thanh đồng pháp thuật thanh đồng võ kỹ đều tu luyện hắn mới có thể xem như là trạng thái mạnh nhất bất quá điểm này đối với hắn mà nói cũng không gấp dù sao lãnh địa cũng không kém hắn như thế một vị chiến lược c h â m giái tu luyện chính là hắn trở về tướng lĩnh thăng cấp cũng không phải là vì tăng cường chính mình năng lực công kích mà là tăng cường chính mình bảo mệnh năng lực bất quá nếu là có thể lần nữa thu được một tấm sơ cấp thời gian quyền trụ như vậy thì thư thái đáng tiếc loại bảo vật này đều là có thể gặp không thể cầu dù cho ở giao dịch giao diện hắn cũng không có thấy có người bán ra lúc này ngày làm chính ngọ hắn lần nữa đứng ở kinh cước thứ tường bên bắt đầu rồi chính mình đặc biệt cơm trưa một đoá đoá kinh cước chi hoa bị h ắ n ă n nếu để cho còn lại lĩnh chủ chứng kiến dù cho những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao cũng muốn nghẹn họng nhìn chân chối như trong n g ậ u đây chính là có thể bán ra 700 n ă n g lượng một đoá bảo vật quý giá lại bị lý việt trở thành bữa trưa một ngụm một đoá nhai nát vụ nuốt n xuống toàn bộ vạn tộc chiến trường sợ là đều không có ai có thể có ta xa xỉ như vậy ba bữa cơm một bữa ăn tươi 140 n g à n năng lượng sợ là cự long đều phải bị dóa sợ vừa ăn lý việt một bên ở trong lòng bừa bộn nghĩ lấy hắn lúc này có một loại đau nhức cũng vui sướng cảm giác mỗi một đoá bị hắn ăn tươi không có được điểm thiên phú đếm kinh c ư c chi hoa đều nhường tâm hắn đau nhức đây chính là bảy trăm năng lượng a trước đây không có bán quá còn không biết hiện tại bán qua có thể không phải đau lòng đến rất hắn cũng chỉ có thể dùng căn bản không bán được nhiều như vậy tới an ổ i mình đến mức vui sướng đương nhiên là thu được điểm thiên phú đếm lúc ngươi thực dụng một đoá kinh c ư c chi hoa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng ngươi thực dụng một đoá kinh c ư c chi hoa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng ngươi thực dụng một đoá kinh c ư c chi hoa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng chọn ăn hai trăm đoá kinh c ư c chi hoa lý việt mới ngừng lại được hắn kinh ngạc phát hiện thứ hai trăm đoá thời điểm cư nhiên lần nữa chiếm được nữ thần may mắn đại lao bà lâm hạnh lần này hai trăm đoá cư nhiên cho ta ba giờ điểm thiên phú số lượng nữ thần may mắn đại lao bà ngươi nhất định phải vẫn yêu ta a trong lòng hắn mỹ t ư tư dù cho một bữa ăn tươi một trăm bốn mươi ngàn năng lượng cũng không cảm thấy đau lòng như vậy đến mức đem kinh c ư c chi hoa x u ố n giá g đại lượng bán ra hắn căn bản là không có nghĩ tới bất luận một vị nào l ĩ n h chủ đều có thể là địch nhân của hắn mà có thể mua được kinh c ư c chi hoa phần lớn đều là những thứ kia sinh vật khủng bố c ư ờ n g giả đỉnh cao những tồn tại này vốn là ưu thế cực đại hắn chẳng lẽ còn thấp hơn giá bán cho đối phương đại lượng kinh c ư c chi hoa làm cho thực lực đối phương tiếp tục tăng vọt cái này loại tư địch sự tình hắn tình nguyện chính mình phát triển chậm một chút cũng không muốn làm thậm chí hắn đều tính qua chờ lãnh địa đơn vị đến rồi hoàng kim giai bậc thậm chí kim cương giai bậc như vậy hợp thành cần năng lượng đem là cực kỳ khủng bố đại lượng bán ra kinh c ư c chi hoa cũng còn thiếu rất nhiều còn có thể tư địch cái này ba giờ điểm thiên phú số lượng như trước bình quân thêm điểm kể từ đó tinh thần thuật tốc độ thuật phòng ngự thuật đều đề trong h Tinh thần, mất điệp, thể chất, đều tăng thêm、15. Hắn nhớ nghĩ, định nhiên chỉ hắn nhân, nhiên thêm tinh thần thuật ă n tăng nói. Đương nếu muốn toàn bên g tới mất tiệp, quyết tự t LV3. là cá đều bộ ở ê n Có thể t r l ngáy h phận lánh phận chiến thực địa đại đơn địa đại đơn đấu vị. vị bộ bộ vật vẫn n Vì là lý lực suy h nhiên không thể thêm tinh thần. ĩ tự Trong đơn n g mắt hắn lại lần nữa cảm thấy thân thể cường tráng đồng thời nhẹ nhàng không ít tinh thần cũng mạnh mẽ hơn không ít a hoàng đi hắn kêu một tiếng thả người nhảy lên rơi vào a hoàng trên lưng bạch ngân tinh linh hải nhu ngự như bóng với hình ngang a hoàng phát sinh một thanh hương phấn long n g ầ m cự đại song si vỗ nhất phi t r ù n g thiên nhìn từ đàng xa đi gần giống như một tia chớp màu đen trên không trung s ẹ t qua ngồi ở a hoàng trên lưng lý việt chút nào không cảm giác một tia cùng phong ở tinh thần lực của hắn cảm ứng chung a hoàng trước mặt không khí đều sẽ tự động tách ra căn bản sẽ không đối với a hoàng phi hành tạo thành một điểm t r ở lực mà không có rảnh lưu động của khí tự nhiên cũng sẽ không nhấc lên c u ồ n phong đây là song túc phi long cùng với cự long đều có năng lực cũng là bọn hắn thành tựu bầu trời bá chủ một cái thủ đoạn trọng yếu không chịu không khí t r ở lực bọn họ tốc độ phi hành tự nhiên nhanh hơn chỉ là ngắn ngủi mấy phút lý việt liền xuất hiện lần nữa ở khô lâu dẫn lên rảnh nhìn lấy phía nam hơn bốn mươi hơn dặm đạo kia lánh địa quang trụ hắn hạ lệ xuất、chính. Hống hống hống. Hai chương á i đại đội gỗ lìn p á t sinh h rừng rậm. sáu ự kết hợp hoàn hảo giữa đ mươi ba ba tòa lãnh địa phối hợp p h o n g ngự địa tinh khoa học kỹ thuật bởi vì phải chiếu cố được gỗ lìn tốc độ sở dĩ a hoàng tốc độ cũng không nhanh hơn bốn mươi bên trong rừng rậm các loại xà trùng kiến chuột kinh c ự c tùng sinh dù cho gỗ lìn cực kỳ hiểu rõ rừng rậm hoàn cảnh lại tất cả đều là hắc thiết trở lên dai bậc cũng như trước không cách nào cấp tốc đi tới bất quá lý việt cũng không có bỏ xuống gỗ lìn ý tưởng trong rừng rậm song túc phi long vương hình thể quá lớn khó có thể rơi xuống đất mà n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ phi kỵ số lượng là quá thiếu nếu như địch nhân l ĩ n h chủ binh chủng chạy đến rừng rậm phải nhờ vào gỗ lìn tiến hành truy sát huống hồ hai chi gỗ lìn đại đội cũng là một c ố lực lượng rất mạnh tại hắn l ĩ n h chủ thiên phú cùng với ổ giờ anh hùng thiên phu song trọng g a chỉ dưới bọn họ tương đương với lực lượng 70%, thể chất 35%, m ẫ n tiệp 15%, t i n h thần 15%. t h ự c lực mạnh yếu nhất h ắ c thiết đại gỗ lìn đều đã có thể có thể so với h ắ c thiết siêu phàm sinh vật trong đó thanh đồng gỗ lìn anh hùng thậm chí có thể sánh ngang thanh đồng siêu phàm sinh vật hai chi đại đội vây rết chính là bạch ngân sinh vật phỏng chừng đều muốn nuốt hận đây là không tính cả đồng dạng bạch ngân gỗ lìn thông suất ổ giờ như vậy chiến lược cường đại lý việt tự nhiên không có bỏ xuống đạo lý đối mặt bất luận một vị nào l ĩ n h chủ hắn cũng có toàn lực ứng phó hơn nữa như là đã đậu thủ dĩ nhiên là phải bảo đảm có thể đem đối phương tuyệt sát hắn cũng không muốn xuất hiện địch nhân đào tẩu sau đó không lâu lại mang một nhóm người trở về báo thủ tiết mục hơn một giờ phía sau lý việt đã xa xa chứng kiến xa xa trong rừng rậm một mảnh kia lanh điện chỉ bất quá hắn cùng với n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ nhóm cũng không phải là rất thấp lại có tầng tầng cây c ố i tre nhìn không thấy trong lãnh địa tình huống đương nhiên đối phương cũng không nhìn thấy bọn họ s ú ly đi kiểm tra một chút hắn làm cho đại bộ đội dừng lại phân phó s ù ly đi trước dò xét là s ú ly l i n h mệnh xoay người nhảy xuống huyết c ế u lang không rơi vào trên một cây đại thụ sau đó mấy cái vượt qua cũng đã tiến nhập rừng rậm biến mất n g u y ệ t tinh linh nắm giữ tự nhiên lực lượng trời sinh cùng cây cối thân cận trong rừng rậm như cá g ặ p nước mặc dù không bằng giờ ý bực này tự nhiên c h i tử nhưng là vượt qua xa những sinh vật khác có thể so sánh chỉ là chờ giây lát su li cũng đã trở về sắc mặt có chút chút ngưng trọng l ĩ n h chủ đại nhân cái tòa này trong lãnh địa hội tụ ba cổ thế lực một c ổ vì lang nhân chắc là lãnh địa chi bên trong nguyên bản sinh vật số lượng ba trăm ở trên một c ổ vì bán thú nhân số lượng vượt lên trước hai trăm một cổ khác là đ ị a tình ở trong lãnh địa cài đặt rất nhiều cơ quan bán thú nhân cùng địa tinh đều chịu đến một ít hạn chế không phải trong lãnh địa sinh vật lý việt hơi nhữ mày hắn tự nhiên biết khô lâu l ã n h diệt v ò n g nhất định sẽ gây nên tru vi lãnh địa cảnh giác chỉ là không nghĩ tới cái tòa này trong lãnh địa cư nhiên trực tiếp có ba tòa lãnh địa chiến lược đây là ba vị l ĩ n h chủ liên thủ a mà lại nói không chừng bọn họ một nhóm tung tích đã bại lộ cho trước mắt cái tòa này lãnh địa bằng không mặt khác hai tòa lãnh địa cũng sẽ không phái ra kích thước như vậy b ì n h chủng chú đóng cái tòa này lãnh địa tất lại không biết hắn mục tiêu cho dù là ai sợ rằng cũng không dám tướng lĩnh trong đất chiến lược ra bên ngoài phái lang nhân cùng bán thú nhân đều là phổ thông đơn vị số lượng như vậy cơ sở dưới dù cho đi qua săn bắn ma thú bọn họ nhất định cũng có không ít hát thiết đẳng cấp chiến lược trong lòng hắn k h ẽ nói bất quá này cũng không đủ để làm cho hắn kiên kỵ chân chính làm cho hắn kiêng kỵ ngược lại là cái kia t h u ậ t nhìn nhỏ yếu nhất địa tinh nếu nói là ải nhân đều tinh thông đoán tạo như vậy địa tinh liền thông tinh thông ma pháp khoa học kỹ thuật bọn họ thông thường có thể chế tạo ra một ít kinh người đồ đạc cũng có thể bố trí đáng sợ cơ quan thậm chí căn cứ lặn xuống nước thế giới tần đạo thấy một ít tin tức cương đại địa tinh còn có thể chế tạo ra ma đạo đại pháo không trung phi thuyền huyền phù lâu đài các loại chiến tranh đại sắc khí đến mức cự nỗ phá giáp tiễn liên hoàn cự nỗ các loại càng là kém hơn một bậc vũ khí chiến tranh đương nhiên hắn có thể không phải tin tưởng trước mắt cái tòa này l ã n h địa địa tình có thể chế tạo ra ma đạo đại pháo các loại chiến tranh đại sắc khí vậy chờ địa tinh tuyệt đối cần cực kỳ đáng sợ kỹ thuật cùng kinh nghiệm một đám mới vừa triệu hoán đi ra mấy ngày địa tinh n g â m lại cũng không thể thậm chí chính là cự nỗ liên hoàn cự nỗ các loại cũng có thể chế nhưng là xe bán đá phổ thông cung nhỏ những thứ này nên có thể làm ra hắn chấm tư những thứ này vũ khí chiến tranh một cái không tốt sẽ cho gỗ lìn đại đội thậm chí n g u y ệ t tinh linh cùng tiễn thủ phi kỵ đều tạo thành cực đại thương vong suy nghĩ một chút hắn trực tiếp nhảy xuống song túc phi long vương a hoàng trên lưng phân phó nói a hoàng hạ giờ ở hạ ly hồ giờ các ngươi vọt thẳng vào đối phương lánh địa ưu tiên đem sở hữu lực sát thương cự đại vũ khí hủy diệt nhảy vào đối phương lánh địa máy bắn đá một loại t r u n g vũ khí tầm xa khẳng định sẽ không có tác dụng chỉ còn lại có cung n ỏ cùng một ít cơ quan những thứ này đối với bạch ngân đơn vị thương tổn hữu hạn là mấy người lĩnh mệnh sau đó lấy song túc phi long vương a hoàng dẫn đầu đông nhiên hướng về hơn một nghìn em m ở bên ngoài lãnh địa phóng đi sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương sáu mươi b ố thời gian ngừng lại lãnh địa kim bảng hiện sư lang lĩnh trung sư nhân l ĩ n h chủ b a r c e l o na nhìn về phía bên cạnh người xuyên pháp bảo hồ nhân láo giả hồ nhân láo giả nhắm mắt lại trên người pháp bảo không gió mà bay trên tay hắn nắm một căn tinh xảo pháp trượng c u ố n vòng quanh ti ti lũ lũ gió nhẹ có bốn gã sinh linh vào tới tốc độ rất nhanh thực lực tuyệt đối rất mạnh đột nhiên hồ nhân láo giả mở mắt thanh âm hấp tấp nói sư nhân l ĩ n h chủ b a r c e l o na biến sắc hắn đột nhiên giống to hơn máy bắn đ á chuẩn bị cung nỏ tay chuẩn bị đồng e Theo đem đem em m ma mở âm một máy bắn đá kích phát, nằm mặt nhắm mở quan ra. thanh của địa vang. ngay pháp lập phát, hắn lánh dành Thường tinh họ kích thời có thể bắn hình thái. Không tinh thành chỗ. đá cơ tức công việc có cũng trước cung quỷ điệu lưu điệu trên nổ tên lên. Bọn bắn bắn trên người nỏ ngoài ở ở tùy ít đất, đù đ dạp thời ở dưới lòng đất một đội điệu tinh đem chân quý ma lực thạch đầu nhập ma pháp cơ quan thanh năng lượng chung ma đại lượng lang nhân ánh mắt lộ ra khát máu hai móng sáng lấp l ó á đứng ở kinh c ư c thứ tường bên trên Gắt gao nhìn chằm chằm xa xa. Bán thú nhân vụ vụ thở dốc, sắc mặt dữ tợn, làn da màu xanh lục gân xanh như run t o á t ra, cầm trên tay cự đại trôi gỗ chiến phủ. Hống đột nhiên, một thanh kinh khủng long ngâm vang động trời bắt đầu. Song túc phi long vương a hoàng trực tiếp từ rừng rậm bầu trời xuất hiện, thân thể cao lớn, lạnh như băng long lân, đáng sợ hai cánh. điều này làm cho sư lang lĩnh chung tất cả sinh vật đều sắc mặt đại biến. Song túc phi long sư nhân linh chủ bát c ê lô na kinh hãi kêu to hắn sắc mặt đều đ ố n g nhiên trắng bệnh trong mắt tràn đầy không cách nào tin thần sắc làm sao sẽ xuất hiện một đầu song túc phi long đối phương làm sao sẽ ủng có loại này sinh vật khủng bố hắn xuyên việt trước chính là thú nhân hoàng tộc thành viên tự nhiên rất rõ ràng song túc phi long đáng sợ đây là bạch ngân đẳng cấp sinh vật cường đại hơn nữa còn là bạch ngân giai bậc trung mạnh nhất vài loại một trong sinh vật kinh người ma pháp kháng tính kinh khủng phòng ngự vật lý khiến người ta tuyệt vọng ma pháp công kích vô cùng sức mạnh thân thể song túc phi long đứng ở bên cạnh hắn hổ nhân lão giả cũng sắc mặt k ỳ biến như vậy sinh vật khủng bố đại biểu cái gì hắn biết rõ bằng bọn họ bây giờ bố trí tuyệt đối không cách nào đánh bại một đầu song túc phi long không phải đây còn không phải là thông thường song túc phi long thanh cựu đã từng bạch ngân tế tự hắn đã từng thấy qua song túc phi long nhưng hắn đã gặp qua song túc phi long xa xa không có hiện tại cái này một đầu khổng lồ cái này cái này chớ không phải là song túc phi long nhất tộc vương bạch ngân tột cùng sinh vật đáng sợ nghĩ tới đây trên mặt hắn đều lộ ra tuyệt vọng song túc phi long liền khó có thể đánh bại càng không cần phải nói cực kỳ kinh khủng song túc phi long vương song túc phi long trên lưng đó là đó là một tên bạch ngân tinh linh sư nhân linh chủ bát xê lô na mát sắc phát hiện song túc phi long trên lưng còn có một danh sợi tóc ngân bạch đẹp đến vượt qua nhân gian cực hạn tinh linh nhất thời càng thêm kinh hãi nói đều lắp ba lắp áp song túc phi long đã quá khủng bố bây giờ còn có một gã tinh linh tộc trung đều rất thưa thớt hết sức bạch ngân tinh linh cái này nhưng là chân chính trung vị tinh linh a tiện pháp chi đáng sợ đủ để cho bất cứ địch nhân nào sợ dù cho giống nhau bạch ngân sinh vật đều phải bị bạch ngân tinh linh tuyệt s á t làm sao có khả năng hắn nét mặt tràn đầy tuyệt vọng đối phương đến cùng là lai lịch gì lúc này mới ngày thứ sáu làm sao sẽ cũng đã sở hữu một đầu song túc phi long một gã bạch ngân tinh linh cái kêu hoảng sợ cảm giác tuyệt vọng làm cho hắn hùng tráng thân thể khôi ngô đều ở đ â y run không chỉ là hai người bọn họ lính chủ phía dưới ban thú nhân cũng tốt lang nhân địa tinh cũng được đều cảm thấy sợ hãi bọn họ đồng dạng là sống s ở s ở sinh mệnh có trí tuệ hơn nữa trời sinh liền hiểu không ít siêu phàm sinh vật tin tức tự nhiên rất rõ ràng một đầu song túc phi long một gã bạch ngân tinh linh khủng bố đến mức nào đó là bọn họ tuyệt đối không cách nào chống lại tử vong đã cấp tốc tiếp cận loại cảm giác này để cho bọn họ đều muốn hít thở không thông còn còn có lúc đó phi là cái gì gỗ lìn sao có lang nhân kêu to đỏ thắm t r o n g mắt cũng sẽ không tiếp tục hung tàn mà là bị hoảng sợ tràn ngập lúc này song t ú c phi long đã bay đến ma pháp cơ quan vị trí nhất thời đại lượng hỏa diễm đóng băng t h i ể m điện phong nhận từ trên mặt đất lao ra đem một một khu vực lớn đều hóa thành đáng sợ nơi chỗ như vậy dù cho chính là một đoàn hát thiết đẳng cấp sinh vật v ọ t vào cũng phải bị toàn diện ma pháp công kích từ trước đến nay đều là cực độ đáng sợ bất quá song túc phi long vương trong mắt lại toát ra vẻ khinh miệt căn bản thiểm cũng không thiểm mặc cho những ngọn lửa kia đóng băng thiểm điện phong nhận đánh vào hắn khổng lồ lòng khu bên trên hát s á c miếng vải diệp diệp sinh huy sở hữu ma pháp công kích đánh vào mặt trên liền một chút dấu vết đều không để lại như vậy ma pháp cơ quan đối với song túc phi long mà nói đều hiện ra quá mức nhỏ yếu càng không cần phải nói a hoàng là một đầu càng kinh khủng hơn song túc phi long vương ngang trong miệng hắn lần nữa phát sinh một thanh long ngâm đáng sợ năng lượng màu đen điên cuồng hội tụ một đạo long tức hung manh phun ra một màn này cực đoan khủng bố một đầu khổng lồ song túc phi long huyền phù ở lãnh địa kinh c ấ c thứ t ư ở n g ở ngoài lớn h á c sắc quang trụ hạ xuống tảng lớn mảng lớn bán thú nhân lang nhân địa tinh liền trong nháy mắt bị ăn mòn thành tro biến mất dù cho kinh c ứ c thứ tưởng cũng bị long tức hủy diệt không ít bán thú nhân lang nhân địa tinh đều sợ hãi bắt đầu lui lại căn bản không dám cùng song túc phi long đối kháng song chứng kiến kinh khủng như vậy c h ẳ n g cảnh vô luận là sư nhân l ĩ n h chủ barcelona vẫn là hồ nhân l ĩ n h chủ trên mặt tất cả cũng không có một tia huyết sắc đều là tuyệt vọng lúc này ở trên ngoài ngàn mét lý việt đứng ở tán cây bên trên cũng đã phát hiện song túc phi long lên sân khấu hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt nhiều lắm cứ nhiên chỉ là một đạo long tức để địch nhân sợ hãi song túc phi long không hổ là á long t r ủ n g danh tiếng này chính là không giống với hắn có chút thán phục bất quá nên bố trí hắn đều đã bố trí xong hai cái gỗ lìn đại đội đều đã từ bốn phương tám hướng đem chọn tọa sư lang lính bao vây lại mặc kệ là từ nơi nào chạy trốn đều sẽ tao nổ gỗ lìn bắn tỉa thậm chí sở hữu n g u y ệ t tinh linh c u n g tiến thủ cũng nhảy xuống huyết c ế u phân bố ở rừng rậm các nơi hống tiếng thứ ba long ngâm truyền đến song t ú c phi long vương a hoàng đầu đỉnh xuất hiện cự đại pháp thuật độ văn một viên màu đen vẫn tinh tử trên trời giáng xuống đại đ ị a đều đ ố n g nhiên chấn động hơn mười người lang nhân né tránh không k ị p bị h a m hại sắc vẫn tinh đập chúng sinh mệnh khí tức trong nháy mắt mẫn diệt đại đ ị a bên trên lưu lại một đen nhánh hố kể kinh khủng này một kích bạch ngân tinh linh hải n u ngươi trên tay cung sẽ không có dừng lại lấy một dây một mũi tên tốc độ không ngừng dương cung bán tên mỗi một nhanh như tên bán ra đều tất nhiên có một gã bán thú nhân hoặc là lang nhân địa tinh bị bắn t h ủ n g cổ té trên mặt đất hơn nữa thường thường còn có đa trọng tiễn bạch ngân tiễn bạo nổ chờ các loại đáng sợ kỹ năng tử thương một mảng lớn thủ hộ gỗ lìn gờ dị cùng gỗ lìn thống suất ồ dở vô song xí trên tay chiến mâu như thiểm điện không ngừng đem từng tên một địch nhân thân thể đâm thủng huyết sái trời cao không đến một phút đồng hồ cả tòa lãnh địa sở h ư u bán thú nhân lang nhân địa tinh đều triệt để hỏng mất trên mặt đất khắp nơi đều là tiên huyết cùng thi thể mỗi một danh bán thú nhân lang nhân địa tinh đều kêu cha gọi mẹ điên cuồng hướng về lãnh địa chạy ra ngoài sư nhân l ĩ n h chủ barcelona cùng hồ nhân l ĩ n h chủ cũng muốn trốn nhưng bị bạch ngân tinh linh hải nhu n g ư ờ i để mắt tới trên tay mũi tên liên tiếp bắn ra trực tiếp đem trên người hai người phòng ngự đạo cụ kích phát phòng hộ thuẫn kích phá ở hai người trong tuyệt vọng đem hai người trực tiếp bắn chết thi thể bay ra mấy thước ngã trên mặt đất theo cái này hai gã l ĩ n h chủ tử vong cả tòa tất cả trong trời đất đột nhiên đều yên lặng lại vô luận là song túc phi long vương a hoàng vẫn là bạch ngân tinh linh hải n u ngươi cũng hoặc là đang ở điên cuồng chạy chối chết bán thú nhân lang nhân địa tinh thậm chí liền không trúng gió bay xuống lá rụng tất cả đều bị một cỗ vĩ lực ngưng kết vẫn không núp đ í c h thật giống như thời gian hoàn toàn tĩnh chuyện gì xảy ra lý việt trận to hai mắt giật mình nhìn lấy đây hoàn toàn bất động toàn bộ đã xảy ra chuyện gì thử vong l ĩ n h chủ số lượng đạt được một ước lãnh địa bảng chính thức mở ra lãnh địa bảng dựa theo lãnh địa anh hùng đơn vị binh chủng đơn vị giai bậc chuyển hóa thành tích phân bài danh lãnh địa bảng bài danh càng cao lấy được thưởng cho càng phong phú sở hữu l ĩ n h chủ sau đó có thể trực tiếp tuần tra lãnh địa bảng xuất cựu thiên tri thượng một tấm kim quang trói mắt bảng danh sách từ trên trời giáng xuống sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương sáu mươi lăm lãnh địa bảng kinh người thường cho chú ý phổ thông ba hát thiết là phổ thông ba sao hát thiết một sao nhé bảng danh sách năng trời kim quang trói mắt giờ khắc này cả tòa vạn tộc chiến trường ước vạn số lượng lính chủ tất cả đều mắt không chấp nhìn chằm chằm cựu long cựu đầu xà mỹ đỗ toa bệ thẹn mốt bất tử đ i ể u cao đẳng tinh linh titan cự nhân đỉnh tiêm vũ sư truyền kỳ vũ yêu thánh kỷ thổ mặc kệ xuyên việt trước là dạng gì thực lực giờ khác này đều ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kim sắc bảng danh sách bọn họ đều muốn biết chính mình tại l ĩ n h chủ trên bảng bài danh bao nhiêu cái kia xếp hạng thứ nhất l ĩ n h chủ là ai thậm chí không ít đỉnh tiêm tồn tại đều ánh mắt nóng bỏng trong lòng đã tại phát thệ nhất định phải bắt được đệ kim sắc trên bảng danh sách rồi, rồi văn tự xuất hiện lãnh địa bảng thường cho mỗi ba mươi ngày là một kỳ mỗi kỳ thưởng cho hướng về phía trước tăng lên thời kỳ thứ nhất thưởng cho đệ nhất danh năng lượng một mươi nghìn h thiết binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ một anh hùng chi quả năm tử s ắ c ma pháp trang bị hai đặc thù kiến trúc bản vẽ một tên thứ hai năng lượng bảy trăm linh h thiết t binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ một anh hùng chi quả hai lam s ắ c ma pháp trang bị hai điểm thiên phú số lượng một tên thứ ba năng lượng năm nghìn h thiết binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ một anh hùng chi quả một lam sắc ma pháp trang bị một bốn sáu có thể nhất ba nghìn phổ thông ba binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ một h thiết ba mới mẹ tinh hạch năm mươi mốt bảy mươi năng lượng hai nghìn phổ thông ba binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ một h thiết ba mới mẹ tinh hạch bốn mười một hai mươi lãnh địa tích phân phổ thông một phân phổ thông tính toán ba phân phổ thông ba tính toán mười điểm h thiết tính toán ba mươi phân anh hùng đơn vị tích phân binh chủng đơn vị ba mươi mốt hạng nhất thường trò c ư nhiên so với tên thứ hai cao nhiều như vậy lý việt giật mình trong mắt cũng đầy là hừng h ự c cái kia hát thiết ba binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ hắn có thể không ở bình năng lượng mỗi ngày đều thu hoạch không ít cũng có thể không để bụng thậm chí t ử sắc ma pháp trang bị hắn cũng có thể dùng còn lại tài nguyên đổi lấy nhưng chọn năm viên anh hùng chi quả hắn lại rõ ràng đây là bực nào trọng yếu tài nguyên anh hùng đơn vị đây chính là tuyệt đối bao trùm ở binh chủng đơn vị bên trên tồn tại là có thể tăng cường toàn bộ binh chủng thực lực lãnh địa hạch tâm đơn vị như gỗ lìn thống xuất ổ dở tác dụng to lớn không tính là thực lực bản thân đều có thể có thể so với cả một cái gỗ lìn đại đội càng không cần phải nói còn có một chương đặc thù kiến trúc bản vẽ hắn không biết dạng gì kiến trúc mới chỉ có xưng là đặc thù cũng không rõ ràng hắn hợp thành ma pháp dân cư ma pháp tháp ma pháp điển t h á p tên phép thuật lam sắc kinh c ư c t ư ờ n g gai ma pháp lò rèn trở các loại không tính là đặc thù kiến trúc nhưng nghĩ đến có thể xuất hiện ở đây phần thưởng cho ở trên đặc thù kiến trúc tên thứ hai đều không có khẳng định cực kỳ chân quý giờ khắc này không chỉ có ánh mắt của hắn hừng hực vạn tộc trên chiến trường sở hữu l ĩ n h chủ đều hô hấp dồn dập gắt gao lấy đệ nhất danh ta đệ nhất danh là thuộc chơi ta sinh vật khủng b ộ nhóm cường giả đỉnh cao rừng trong lòng đều phát ra g i ế t gạo mặc kệ bọn hắn xuyên việt t r ư ớ c là cái gì tầng thứ cường giả đi tới vạn tộc chiến trường chọn sáu ngày đều rất rõ ràng vạn tộc trên chiến trường ẩn chứa bực nào lớn cơ duyên ở chỗ này bọn họ chỉ cần phát triển lãnh địa liền có thể trưởng thành đến siêu việt xuyên việt trước thực lực thậm chí trở thành bất hủ mà hạng nhất thường cho đủ để cho bất luận cái gì lãnh địa đều thu được kinh người ưu thế đặc biệt hát thiết ba binh chủng doanh địa đây chính là có thể trực tiếp triệu hồi ra hát thiết ba binh chủng đi ra kiến trúc a thu được như vậy một tòa kiến trúc đối với lãnh địa thực lực đề thăng là khó có thể tưởng tượng dù cho một ít cường giả đỉnh cao lấy ra không gian trang bị bên trong đại cảnh tài nguyên bồi dưỡng lãnh địa binh chủng nhưng ngắn ngủi sáu ngày cũng căn bản không có bồi dưỡng được bao nhiêu h ắ c thiết ba binh chủng đi ra mà h ắ c thiết binh chủng doanh địa trực tiếp để cho bọn họ có thể triệu hồi ra một nhóm h ắ c thiết ba binh chủng đây vẫn chỉ là bọn họ xem trọng một người trong đó phương diện bọn họ càng coi trọng chính là từ h ắ c thiết ba binh chủng trong doanh trại gọi tới binh chủng tiềm lực so với phổ thông giai bậc doanh địa gọi tới binh chủng càng cường đại nhiều lấy trên tay bọn họ tài nguyên cùng bọn họ thực lực cường đại có thể cướp được tài nguyên chỉ cần có một nhóm tiềm lực kinh người hát thiết ba b ì n h chủng như vậy bọn họ át có niềm tin trong vòng thời gian ngắn đem bồi dưỡng đến thanh đồng giai bậc thậm chí bạch ngân giai bậc vậy làm sao có thể không cho bọn họ nóng bỏng làm sao có thể không để cho bọn họ điên cuồng hơn nữa có như vậy một tòa bình chủng danh điệu nơi tay chỉ cần nỗ lực đợt kế tiếp lánh điệu bảng bài danh như trước có không nhỏ nắm chặt ở đệ nhất cường giả mãi cường ta có năm tên thanh đồng binh chủng một gã thanh đồng anh hùng đơn vị hy vọng ta xếp hạng đệ nhất một đầu quang minh thánh long khẩn trương nói nhỏ dường như ngọn lửa một dạng con ngươi không dám c h ấ p một cái gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung bảng danh sách ta có mười lăm tên h ắ c thiết ba binh chủng ta khẳng định đệ nhất một đến từ thâm viên đại ác ma nắm chặt song quyền tinh hồng con ngươi gắt gao nhãn lấy thiên khung bảng danh sách hoa tươi ta đã san bằng bảy tòa lãnh địa ma giới binh chủng hơn một nghìn ta hẳn là đệ nhất một gã vu yêu vương thanh âm khàn giọng gầm nhẹ nói đầu tiên là ta có lôi đình ti tan cả người quấn vòng quanh lôi đình gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung bảng danh sách nếu có được đến đệ nhất một vị truyền kỳ vu sư khẩn trương nắm pháp trượng nhẹ nhàng tự nói vô số linh chủ đều ước ao cùng với chính mình thu được lĩnh chủ bảng đệ nhất phần thưởng kia quá kinh người trong đó không ít sơ kỳ phát triển rất mạnh nhất khắc không ngừng sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao nhóm trong lòng đều có không phải tiểu tín tâm dù sao ở xuyên việt trước bọn họ rất nhiều đều là đứng ở một cái thế giới đ ỉ n h phong đối với mình tự nhiên tràn ngập lòng tin dưới trướng của ta có tứ đại bạch ngân sinh vật phải có hy vọng đệ nhất ta lý việt cũng thiếu thốn không nớt không không hô kim sắc trên bảng danh sách cái kia từng hàng liên quan tới tưởng thưởng chữ viết chậm rãi tiêu thất sau đó ở phía dưới cùng xuất hiện một nhóm chữ thứ một trăm danh quan g huy lĩnh lãnh đ ị a tích phân năm ba nghìn năm trăm chuyến đi này tin tức xuất hiện nhất thời làm cho không biết bao nhiêu l ĩ n h chủ trong lòng trật lệnh thứ một trăm danh lãnh đ ị a tích phân đều cao tới năm ba nghìn năm trăm điểm cái này nếu như toàn bộ hát thiết lớn binh chủng chẳng phải là có s ắ p xỉ một nghìn tám trăm danh không chỉ có phổ thông l ĩ n h chủ đối với mấy cái chữ này cảm thấy tuyệt vọng chính là đại bộ phận sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao l ĩ n h chủ cũng đúng cái này tích phân chữ số cảm thấy tuyệt vọng làm sao sẽ cao như vậy quang minh cự long hun c á n răng hán chính là nhất khắc không ngừng đang phát triển lãnh địa ban đầu binh chủng cũng là phổ thông ba ngân bối lang hiện tại mài dưới có một gã thanh đồng anh hùng đơn vị năm tên thanh đồng binh chủng còn lại hát thiết đẳng cấp binh chủng trường ba mươi hai danh phổ thông ba ngân bối lang càng là đạt tới một hai trăm chỉ nhưng tính được lãnh địa tích phân cũng chỉ có ba mươi hai trăm điểm khoảng cách năm ba năm trăm điểm trên lệnh tước trường vượt lên trước hai mươi một đây vẫn chỉ là thứ một trăm danh Đáng chương ế t Thâm i lợi hại. Thứ 100 danh thì có 5, 3, điểm lãnh địa tích phân. Lý Việt cũng lấy làm kinh ậ n mắng thành. Lãnh địa của hắn tích phân trên lệnh danh, lãnh phân. cũng Còn lãnh một làm tích Thật Thứ thì tích tốt tích chỉ là Lý lấy hãi. địa địa địa đầy của xa. của có có quá cao. sáu ự kết hợp hoàn hảo giữa đ mươi sáu đệ nhất danh thần hy lĩnh khiếp sợ sở hữu l i n h chủ nhưng thứ sinh này một h ủ vị bạch ngân cường giả lại không cách nào cứng đối cứng cùng một tên h hắc thiết binh chủng chém giết dù cho bạch ngân song túc phi long cũng làm không được khiến nhiều có thể cắn chết、voi. Chỉ cần có thể phá voi. cắn cần phỏng, có có sẽ bị dây dưa đương ế chết. n lực, lực, tinh thần lực đều cũng lực, lực, lực, có Pháp thể hạ. giới đều đ nhiên nếu như tiêu hao đại lượng thời gian du tẩu bạch ngân cường giả tự nhiên có thể làm được chạm sát một danh h ắ c thiết binh chủng có thể lãnh địa chiến phần lớn đều là trận đánh ác liệt ở đâu có thời gian cho ngươi du tẩu khôi phục chờ ngươi giết chết ba bốn trăm h ắ c t thiết binh chủng lúc đối phương sợ là đã sớm đem ngươi lãnh địa tế đàn đều phá hủy cái này lãnh địa bảng là cổ vũ sở hữu l ĩ n h chủ phát triển tinh anh binh chủng mà không phải chiến thuật biển người hắn mắt sáng lên đương nhiên hai con đường cùng đi là lựa chọn tốt nhất có thể lại có vài tên l ĩ n h chủ có thể hai con đường cùng đi năng lượng khẳng định không đủ cái này nhất định phải làm ra tuyển trạch dù sao đối với còn lại l ĩ n h chủ mà nói bồi dưỡng tinh anh là cần dùng năng lượng mua đại lượng tư nguyên như mới tiên tinh hoạch liền là trọng yếu nhất tài nguyên một trong Toàn sát thú thu thực. trên hoạch, nhờ chính mình đi liệp sát ma thú thu hoạch, căn bản không hiện thực. Hô kim sắc trên bảng bộ Hô sắc ma kim đi liệp dù a địa danh danh, danh, danh, danh, gao n Từng lĩnh sưng hiện. Lĩnh. Lĩnh. Thành. lĩnh nhìn h sách. chẩm Bạch Thứ Hải Thứ Tích Thứ hữu chủ chằm chằm. Sở cái Mục xuất Triều gắt rãi Đệ đều d Kỳ cho tuyệt đại bộ phân lĩnh chủ đã đi qua tính toán biết được chính mình xa xa không đến trăm tên phía trước nhưng như trước nhìn chằm chằm bảng danh sách đây chính là top một trăm l ĩ n h chủ a bất luận một vị nào thực lực đều tuyệt đối khủng bố nếu như đụng phải bọn họ hoàn toàn có thể bỏ cho ngang nhiên xung ố q u a ôm một cái bắp đùi hơn nữa đối với xếp hạng trước một ư ơ i ba vị trí đầu cùng với cái kia đệ nhất l ĩ n h chủ ai không h i ể u kỳ cũng muốn nhìn có thể bài danh thứ nhất lãnh địa tích phân rốt cuộc có bao nhiêu m ộ ư ơ i vạn vẫn là hai trăm n g à n bọn họ đều đã phát hiện top một trăm trong lúc đó lãnh địa tích phân trên lệnh cửa tiểu thứ một trăm danh năm ba nghìn năm trăm điểm lãnh địa tích phân hiện tại người thứ bảy mươi cũng bất quá là sáu mươi hai bốn trăm ba mươi điểm tích phân thời gian trôi qua trên bảng danh sách từng cái lãnh địa danh s ư n g hiện hiện không biết ta có thể không thể đệ nhất lý việt rất khẩn trương tuy là lãnh địa của hắn tích phân rất cao hiện tại thứ bốn mươi lăm danh bảy một chín trăm hai mươi điểm lãnh địa tích phân vẫn chưa tới hắn số lẻ nhưng ai biết sẽ có hay không có vận khí gì nghịch thiên hạng người hay hoặc là cũng có những người khác sở h ư u ngón tay vàng cái này lãnh địa bảng đệ nhất cùng lãnh địa bảng đệ nhị t h ư ở n g cho cách quá lớn trên bảng danh sách xuất hiện lần nữa từng hàng chữ viết tên thứ mười bách phi lĩnh lãnh địa tích phân bảy trăm chín mươi ba bốn mươi tên thứ chín m a huyên lãnh địa tích phân bảy trăm chín mươi bốn năm mươi đệ bát danh vũ sư công hội lãnh địa tích phân bảy trăm chín mươi sáu bảy mươi vũ sư công hội là thế giới nào mạnh mẽ đại vũ sư sao đại lượng nhân loại vu sư đều mừng rỡ mặt lộ vẻ hưng phấn mà càng nhiều đã từng bị vu sư chèn ép sinh vật thì sắc mặt xấu xí xuất hiện như thế một gã mạnh mẽ đại vu sư đối với bọn họ là họa không phải phúc đệ thất danh thiên không chi thành lãnh địa tích phân 7 9 y 9 r ă là tòa kia thiên không chi thành sao có không ít cường giả kinh nghi bất định bọn họ hiểu biết tòa kia thiên không chi thành ở thế giới của bọn hắn tồn tại không biết bao lâu bất luận cái gì cường giả tiến nhập đều không tiếng thở nữa tên thứ sáu huyết nguyệt lĩnh lãnh đ ị a tích phân tám một nghìn hai trăm bốn mươi lăm hạng năm thần ma mộ địa lãnh đ ị a tích phân tám trăm hai mươi năm năm mươi thật to gan lại dám danh thần ma mộ địa đây là đối với ngô chủ khinh n h u n có không ít thánh kỵ sĩ nhân viên thần chức phát sinh giống giận tên thứ tư vân trung thành lãnh đ ị a tích phân tám trăm ba mươi chín tám mươi t vân trung thành đây chẳng lẽ là cái kia vị thần thánh thiên sứ tạo dự không ít biết được tên này phía sau hàm nghĩa cường giả đều đồng tử co rút lại khiếp sợ không thôi thiên sứ tuyệt đối là sinh vật đáng sợ nhất một trong cũng là gần nhất thần một trong sinh vật vạn tộc chiến trường không chỉ có thiên sứ đi tới nhưng lại phát triển nhanh như vậy điều này làm cho rất nhiều át ma hắc á m sinh vật đều cảm thấy thật sâu áp lực mà đang ở sở hữu l ĩ n h chủ càng ngày càng khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung bảng danh sách chờ đợi tên thứ ba lúc bảng danh sách lại quang mang tăng vọn hóa thành hồng sắc vừa mới xuất hiện những thứ kia sở hữu lĩnh chủ tên gọi đều toàn bộ tiêu thất một chuyến chiếm giữ nửa cái bảng danh sách chữ viết hiện lên tên thứ ba không động c h i vực l ã n h địa tích phân tám trăm bảy mươi hai ba mươi không động c h i vực trong truyền thuyết cái kia kéo dài qua đại lượng thế giới hoàn toàn do không gian pháp sư tạo thành tổ chức khủng bố sao có không ít sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao kinh hô tê cả da đầu đáng sợ như vậy tổ chức c ư nhiên cũng có thành viên đi tới vạn tộc chiến trường hơn nữa phát triển còn kinh người như vậy điều này làm cho một ít không động chi v ư ợ t định nhân sắc mặt cực kỳ xấu xí tên thứ hai tử vong c h i tâm lãnh địa tích phân chín một nghìn hai trăm hai mươi tử vong c h i tâm đến từ minh giới tử vong c h i tâm trong truyền thuyết liệp sát quá không ít thần linh tử vong c h i tâm bọn họ cũng tới tên này đồng dạng làm cho đại lượng sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao chấn động thậm chí cảm thấy sợ hãi dù sao đây là liệp sát quá không ít thần linh tổ chức đại biểu tử vong tổ chức đồng dạng là kéo dài qua rất nhiều thế giới tổ chức khủng bố cái gì lãnh địa năng lực gáp tử vong c h i tâm trở thành đệ nhất đại lượng l ĩ n h chủ đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bảng danh sách đệ nhất danh rốt cuộc là ai lãnh địa tích phân có thể phá m ộ ư ơ i vạn sao có phải hay không là cái gì siêu cấp cổ xưa siêu cấp kinh khủng thành viên tổ chức cả tòa vạn tộc chiến trường bất kể là phổ thông l ĩ n h chủ vẫn là sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao l ĩ n h chủ tất cả đều ngừng thở cùng đợi hạng nhất công bố mà lý việt cũng đã thở phào nhẹ nhõm hắn biết đệ nhất danh chính là hắn xem ra hiện giai đoạn còn không có cái kia vị l ĩ n h chủ sở hữu bạch ngân đẳng cấp lãnh địa đơn vị hắn nhẹ nhàng tự nói đương nhiên hắn phỏng chừng phải có không ít l ĩ n h chủ tự thân đã có bạch ngân đẳng cấp thực lực lãnh địa của hắn đều đã tấn thăng đến thanh đồng những thứ kia từ bắt đầu liền điên cuồng phát triển lãnh địa chắc chắn sẽ không ở lãnh địa giai bậc bên trên lạc hậu hơn hắn bốn bốn thậm chí khả năng đều đã có thanh đồng lãnh địa mà thanh đồng cựu long cựu đầu xà m ị đỗ toa ti tan các loại trở sinh vật khủng bố xuyên việt trước chính là sử thi cấp trở lên tồn tại muốn nói không thể lấy thanh đồng dai bậc thực lực sánh ngang bạch n g â n sinh vật hắn không tin chút nào hồ kim sắc trên bảng danh sách h à o quang màu đỏ biến đến càng thêm rực rỡ thông thiên triệt đ ị a liền như cùng một vòng hồng sắc liệt dương treo ở thiên cung đệ nhị danh lĩnh địa danh xương tiêu thất chậm rãi một nhóm chữ hiện lên mỗi một chữ đều bị xích hồng quang mang bao phủ hiện ra tôn quý cực kỳ đệ nhất danh thần hy lĩnh lãnh địa tích phân năm mươi hai vạn ba trăm ba mươi b ố sáu giờ khắp này sở hữu l ĩ n h chủ đều mở to hai mắt nhìn thần tình dại ra hoài nghi mình có phải hay không đang ở nằm mơ sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương sáu mươi bảy sở hữu l ĩ n h chủ nhóm đều tuyệt vọng năm trăm hai mươi ngàn làm sao có khả năng năm trăm hai mươi ngàn thần hy lĩnh đến cùng là thần thánh phương nào so với tên thứ hai tử vong c h i tâm nhiều hơn bốn mươi vạn không ngừng đây là có bạch ngân đẳng cấp binh chủng còn xa xa không chỉ một vị khủng bố lúc này mới ngày thứ sáu a thì có nhiều danh bạch ngân binh chủng rồi hả điều đó không có khả năng h á n rốt cuộc là làm sao phát triển chẳng lẽ đây là nhất tôn vĩ đại chân thần tự mình kết quả n ó c trệ khoáng khắc sở hữu linh chủ mới chỉ có tràn đầy bất khả tư nghị kêu lên dù cho những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao lĩnh chủ nhóm cũng căn bản không thể tin được thậm chí phát điên bọn họ mới chỉ có bao nhiêu lãnh địa tích phân đại bộ phận bất quá hai ba chục ngàn mà thôi mà đối phương đâu hơn năm mươi hai vạn cái này là dạng gì trinh lệch trời và đất trinh lệch cũng không s a i như vậy a mọi người đều là giống nhau đi tới vạn tộc chiến trường khởi bước cũng không kém nhiều lắm nhưng bọn họ toàn lực phát triển cũng mới hai ba chục ngàn lãnh địa tích phân nhưng đây chẳng qua là đối phương số lẻ mà thôi số lẻ mà thôi a thần hy lĩnh vân trung thành một vị phía sau thần thánh mười bốn chùm tia sáng lao ra hình thành một đôi trắng l o ã n cánh chim nữ tính thiên sứ huyền phụ không trùng mặt nhăn vai nói nhỏ thần hy lĩnh lai lịch ra sao thần ma mộ đ ị a khuôn mặt khô mục như thây khô láo giả nắm một thanh huyết hồng loàn đao trong mắt tinh hồng quang mang khiến người ta sợ hắn là làm sao làm được ngày thứ sáu liền có nhiều danh bạch ngân đơn vị không động chi vực cầm trong tay sám l ạ n h pháp trượng thân thể mơ hồ phảng phất đ ạ p đứng ở k h á c một tầng không gian lão niên pháp sư cao mày c ư nhiên cao hơn ta hơn bốn mươi vạn lãnh địa tích phân t ử vong c h i tâm người khoác hát bảo chỉ có băng lánh đôi mắt hiện lộ ra thân ảnh tự lẩm bẩm trong thanh â m tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu san sắt cường đại trong lãnh địa tôn tôn lai lịch kinh người tồn tại nhìn lấy bảng một thần hy lanh tích phân tất cả đều lặng lẽ không nói dù cho t ố p một trăm lãnh địa cũng cảm thấy một hồi tuyệt vọng cái này muốn thế nào đ ổ i kịp thời gian một tháng thật có thể có lãnh địa đuổi theo tòa kia kinh khủng thần hy linh sao sợ rằng xếp hàng thứ hai tử vong tri tâm đều có lòng không đủ lực a dù sao chênh lệch này quá lớn lớn đến đủ để cho sở hữu lãnh địa đều tuyệt vọng lúc này sở hữu linh chủ đều ở đây hồi ức thần hy lĩnh rốt cuộc là đại biểu phương đó khủng bố thế lực thậm chí có người suy đoán đây là quang minh hệ chân thần đại biểu hoặc là thái dương hệ chân thần đại biểu ngoại trừ chân thần đại biểu ở ngoài bọn họ không tưởng tượng ra còn có cái gì tổ chức có thể kinh khủng như vậy v i ễ n siêu tên thứ hai hơn bốn mươi vạn lãnh địa tích phân đệ nhất danh lý việt trên mặt tươi cười đồng thời trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn cái này lãnh địa kim bảng xuất hiện thật đúng là niềm vui ngoài ý m u ố n có thể để cho hắn thần hy l ã n h thực lực lần nữa cường đại không ít dù sao hạng nhất t h ư ở n g cho quá phong phú có thể cho hắn tiết kiệm lại không biết bao nhiêu thời gian thiên cung bên trên lãnh địa kim bảng hóa thành đầy trời quang vũ tán đi mà lý việt cũng phát hiện điểm đỏ bên trái góc d ư ớ i tin tức cá nhân thế giới tần đạo giao dịch giao diện cái này ba cái tiểu hồng điểm bên cạnh nhiều hơn một cái tiểu hắn mở ra cái này tiểu hồng điểm lãnh địa bảng triển khai xuất hiện ở trước mặt hắn hắn lật một cái cái này tấm lãnh địa bảng hầu như lật không được đến phần c u ố i hắn đã lộn tới mấy vạn danh sau đó vẫn như trước có thể không dừng kéo xuống hơn ba vạn danh lãnh địa tích phân đều còn ở bốn chục ngàn ở trên khoảng cách thứ một trăm danh trên lệnh cũng không lớn cái này trên cơ bản cũng đều là những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao lãnh địa thực sự là đáng sợ cũng không biết vạn tộc chiến trường đến cùng tới bao nhiêu sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao ánh mắt của hắn nghiêm nghị được đệ nhất danh hắn cũng sẽ không lâng lâng những thứ này sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao xuyên việt trước trí ít đều là sử thi cấp nhân vật đáng sợ mỗi một vị đều cho hắn áp lực rất lớn càng không cần phải nói vạn tộc trên chiến trường nhân vật như vậy sợ là không biết có bao nhiêu hắn một lần nữa tướng lĩnh địa bảng kéo về trước nhất một tờ ở thần hy lãnh phía sau có một nhận cái nút vậy hẳn là là hắn lĩnh bài danh thứ nhất tưởng thưởng cái nút bất quá hắn không gấp lĩnh dù sao lúc này vẫn còn ở địch nhân trong lãnh địa hô bốn phía dừng lại hình ảnh đột nhiên trở nên sinh động xa xa song túc phi long vương a hoàng hưng ơ p h â n giống to hơn long â m c h ấ n thiên hắn không ngừng thi triển bóng ma địa thứ trên tay trường cung không ngừng kéo ra từng nhánh mũi tên như tia chớp màu bạc hoa phá trường không Thủ hộ gỗ lìn gờ gì thống r rừng rậm. u y sát t vào lìn Gỗ xuất ô dở dọc theo một đầu địa đạo sắt tiến dưới nền đất trong lánh địa rất nhanh liền đã không có còn sống được nhân những thứ kia ban thú nhân lang nhân địa tinh hơn phân nửa đều bị chạm s á t ở lánh địa bên trong thi thể ngang dọc khắp nơi đều là tiên huyết tiểu bộ phân trốn vào trong rừng rậm nhưng lại nhận được hai chi gỗ lìn đại đội chặn lại tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng chuyển đến kết thúc lý việt khe nói mang theo hai gã gỗ lỉn anh hùng đi vào lãnh địa một trận chiến này so với hắn tưởng tượng n g u â n lung dung song túc phi long cái này loại sinh vật khủng bố dành cho địch nhân trong lòng áp lực hiển nhiên viễn siêu hắn dự liệu chỉ là không m ờ i một đạo long t ứ c để địch nhân tiếp cận tan vỡ điều này làm cho hắn triệt để nhận biết được long tộc sinh vật đáng sợ theo hắn đi vào lãnh địa song túc phi long vương a hoàng hưng phấn v ọ t tới c ử đại đầu nhẹ nhàng hướng hắn cùng cùng thì dường như một đầu hướng chủ giành công tiểu cầu tốt lắm a hoàng ngươi không phải c ậ u lý việt bất đắc dĩ nói hắn xua đuổi a hoàng đi sang một bên sau đó đi tới cái kia bị hạ dở ở bắn chết hai gã linh chủ trước thi thể sư nhân h ồ nhân quả nhiên cái này vạn tộc chiến trường xứng đáng vạn tộc tên chủng tộc gì đều có hắn sát mặt bình tĩnh không cần hắn phân phó một gã gỗ lìn anh hùng cũng đã ngồi s ổ n xuống bắt đầu thu thập trên thi thể vật phẩm lý việt nhìn ra được cái này hai gã linh chủ xuyên việt trước hẳn là thực lực cũng không thấp trên người đều có túi không gian lần trước hắn tử tên kia thử nhân lĩnh chủ trên người cũng nhận được một cái túi không gian đáng tiếc bên trong không có gì vật chân quý đều là một ít tài liệu toàn bộ ném cho lò rèn hai vị thợ rèn tông sư thính lên trước mắt hai cái này túi không gian hắn thì có bốn cái túi không gian cái này loại túi không gian là không gian trang bị giá trị kinh người hắn tràn đầy phấn khởi tiếp nhận túi không gian kiểm tra vật phẩm bên trong sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương sáu mươi tám bạch ngân tinh linh đáng sợ ba mũi tên bắn sụp bạch ngân mạch khoáng di trôi này pháp trượng thuộc tính ngược lại không tệ lý việt đột nhiên từ trong túi không gian xuất ra một thanh pháp trượng nhãn t ỉ n h sáng lên mở miệng nói tuy là còn so ra kém trên tay hắn huyết thụ yêu chi trượng nhưng so với hắn từ phía trước cái kia hai gã linh chủ trên tay có được pháp trượng mạnh hơn nhiều tên gọi bạch ngân tế tự chi trượng giai bậc lam sắc thuộc tính tinh thần không bốn đặc tính thi pháp tốc độ 10% t m tế ti pháp thuật 10%. t ê n này hồ nhân xuyên việt phía trước chắc là một vị bạch ngân đẳng cấp thi pháp giả như vậy một thanh pháp trượng có giá trị không nhỏ hơn nữa trên tay hắn trôi này vậy cũng không kém hắn trên mặt lộ ra mỉm cười dù cho kém đi nữa pháp trượng giá trị nếu so với còn lại ma pháp trang bị càng cao đây là thi pháp giả địa vị và số lượng quyết định thi pháp giả sử dụng bất kỳ vật phẩm gì giá cả đều nhất định phải so với cận chiến trước nghiệp cao không chỉ có như vậy trên n g ư ờ i hai người giáp chủ cùng pháp bảo đều là không sai ma pháp trang bị có thể bán ra không ít năng lượng thu hồi túi không gian hắn hiện tại không có thời gian kiểm tra đi tới lãnh địa tế đàn chỗ trực tiếp tuyển trạch phá hủy lãnh địa nhất thời hắc thiết sắc quang mang tịch quyển cả tòa lãnh địa tế đàn đều vô thanh vô tức hóa thành trống g i n g năm khối tế đàn thăng cấp thạch đây là hắc thiết l ã n h địa hắc thiết l ã n h địa phá hủy chắc là cho 2.000 điểm năng lượng